người sống một đời luôn luôn sở cầu hoặc làm tên hoặc vì là s á c hoặc vì là tỉnh hoặc vì gia tộc đặng ngải phân tích nói đây là nhân tính không có bội nghịch nhưng phó sĩ nhân người này đã ra làm quan tại hoàng thúc mặc dù cẩn trọng lại không có chút nào sở cầu tựa như trong núi l u ậ n sĩ nhưng người lại cỡ nào kết giao kinh châu quyền quý lấy tình báo đến xem linh lăng thái thú hát phổ kinh châu trị trùng phan duệ nhạc dương thái thú triệu húc đều là cùng người này đi lại thân mật bây giờ lại kết giao nam quận thái thủ mi phương xem thủ đoạn cũng không phải là cao sĩ gây nên xem một người cũng không chỉ là nhìn hắn làm cái gì mà chính là muốn nhìn hắn làm ra phải chăng cùng bản tính tương xứng nếu cả hai tương xung khẳng định có vấn đề đây là năm đó lưu nghị dạy những năm này đặng ngải tại gia cắt lượng bên người cũng được chứng kiến n g u ô n hình n g u ô n v ẹ người n trong lòng tự có đ o ạ t được bây giờ phó sĩ nhân từ trên tình báo đến xem h i ệ n nhiên là cái cần cụ chăm chỉ mặc kệ cực khổ nhâm đoán không tranh danh lợi người nhưng từ hành vi đến xem lại có xung đột đây cũng là đặng ngài phán đoán phó sĩ、si、nhân tất có vấn đề quan trọng nguyên nhân lưu nghị hài lòng gật gật đầu nhìn về phía đặng ngài cười nói như thế phó sĩ、si、nhân sự tình liền đều kéo tại ngài nhi đi làm nhớ kỹ bảo trụ m i phương tiên h sinh yên tâm đặng ngài đứng dậy đối lưu nghị chắp tay thi lễ nói ngài biết nên làm như thế nào thời điểm không còn sớm ngài về trước giang lăng không cần vội vã như thế mẹ ngươi ngong trông cùng ngươi đoàn tụ ngươi lần này trở về tại ngư hương trước sau chờ đợi hai ngày đều không đủ chúng ta còn có thời gian ngươi đi bồi bồi mẫu thân ngươi ngày mai rồi đi không m u ộ n lưu nghị n h u nhữ mày nói đặng ngại có rất nhiều người trẻ tuổi trên thân cùng sở hữu m a bệnh hành sự vội vàng sao động nóng lòng cầu thành đây là chuyện tốt lúc tuổi còn trẻ nếu không có t r ú n g thích chờ qua ba mươi có thê tử nhi nữ muốn lại hướng vô luận thế tục giảng buộc vẫn là tình cảm lo lắng đều sẽ để cho người ta hướng không nổi nhưng lưu nghị xem đặng thị những ngày qua cố gắng kiên cường bộ dáng cảm thấy cũng có chút khó chịu đặng ngải do dự một chút lắc đầu trầm giọng nói không chờ đợi mà công thành về sau lại đến phụng dưỡng mẫu thân lúc này đi gặp mẫu thân n g ả i sợ ngày mai không bỏ được đi nói xong không đợi lưu nghị lại nói đứng dậy cáo từ rời đi ai hai tiếng thở dài một tiếng đến từ lưu nghị một tiếng lại đến từ hậu đường tẩu tẩu không có việc gì một trận sẽ không quá lâu dùng không bao lâu liền có thể mẹ con đoàn tụ lưu nghị đứng dậy nhìn xem từ sau tấm bình phong đi ra đặng thị mỉm cười khuyên nhủ ngài nhi nói không sai đã muốn thành đại sự há có thể lấy người sử dụng nhiệm đặng thị lắc đầu yên lặng đối lưu nghị túi người hành lễ quay người trực tiếp rời đi cái này mẹ con hai người lưu nghị lắc đầu đứng dậy trở lại chính mình ốp xá bên trong thê tử đã nằm ngủ lưu nghị cầm c h â n mỏng đi lên lôi kéo để tránh thê tử cảm lạnh lại từ trong ngăn tủ lấy da chiếu trải trên mặt đất cầm đệm c h â n nằm xuống những năm này kinh lịch trải qua sự t ì n h không ít cũng làm cho lưu nghị ma luyện ra một bộ trời sập cũng không sợ hãi tâm tính đầu đụng một cái gối đầu không bao dài thời gian liền lâm vào giấc ngủ mặc kệ ngày mai phát sinh sự tình gì cái kia làm đã làm không có gì so nghỉ ngơi quan trọng hơn quan vũ xuất binh năm vạn đối ngoại danh xưng mười vạn đại quân tại trung tuần tháng năm từ đan dương xuất phát thủy lục tỉnh tiến một đường hướng về tương phiền hai thành mà đi tin tức vừa ra không ít tào quân đều có kinh hồn táng đảm cảm giác lưu bị dưới trướng manh tướng không ít nhưng đối với tào quân tới nói ấn tượng sâu nhất còn số quan vũ năm đó quan độ i chi chiến t r ạ m nhan lương chu văn sĩu về sau lại qua năm cửa trạm lục tướng tào quân dưới trướng không một người có lòng tin cùng quan vũ đối chiến trong thành tương dương làm tiếp nhận tào nhân c h ấ n thủ tương phiền hai thành vu cấm cùng lý điện tuy nhiên đã sớm chuẩn bị nhưng khi quan vũ thật xuất binh thời khắc vẫn như cũ có chút kinh hãi cảm giác tuy nhiên hai người cũng là tào tháo dưới trướng đại tướng thân kinh b ắ t chiến ngược lại cũng chưa e ngại chỉ là dưới trướng tào quân sĩ khí không cao không chỉ là bởi vì quan vũ tên quan trọng hơn là lúc trước tào nhân xuất binh thì điều đi đừng đi thiếu tương dương binh lực bây giờ tương phiền hai thành thủ quân cũng bất quá hơn vạn bây giờ quan vũ quy mô xâm phạm dù là có kiên thành s á c không ít tào quân vẫn không có quá lớn tự tin nha thự bên trong vu cấm cùng lý điện ngồi đối diện nhau lý điện nhìn về phía vu cấm nói quan vũ nêu đến chứ phải lấy thủy quân chặt đứt tương phiền hai thành liên lạc người ta cắt lĩnh một quân chia thủ tương phiền chờ đợi thừa tướng viện quân như thế nào thủy quân cho tới nay cũng là tảo quân chân đau tuy nhiên có giang hoài chi địa nhưng tôn quyền luôn luôn chú ý tảo quân động tĩnh không chịu để cho tảo quân có huấn luyện thủy quân cơ hội mà tảo quân bên trong cũng không có thủy quân tướng lĩnh bây giờ quan vũ thủy lục đại quân đều tới không có thủy quân thế yếu liền đến nếu như tảo quân có thủy quân lời nói hoàn toàn có thể thông qua thủy quân kết nối hai thành q u a nhưng vũ công tương dương, t ì thì phiền phiền thành binh thành, quan vũ nếu công trợ, t vũ ơ dương bây i giống thời đối hai binh n luận quan vũ tấn công bên nào, đều giống như đồng thời đối mặt hai thành binh mã. Nhưng h mã mặt mã. trợ, vô vũ đều b giờ t à o quân không có thủy quân quan vũ có thể tùy tiện chặt đứt hai thành liên lạc đồng thời lấy thủy quân phụ tá tiến công lưu bị quân công thành thuyền năm đó t à o nhân thế nhưng là tự mình lĩnh giáo qua sao dám sơ s u ấ t chính hợp ý ta vu cấm gật gật đầu cái này tương phiền hai thành vô luận mất cái nào nhất thành một bên khác cũng là một mình trạng thái cho nên nhất định phải đều giữ vững đồng thời hướng nam dương hứa xương phương hướng cầu viện tốt nhất tào nhân binh mã có thể rút về đến lúc đó thì sợ gì quan vũ nhưng trước mắt vẫn là lấy giữ vững quan vũ tiến công làm chủ thời gian cấp bách quan vũ đại quân ít ngày nữa liền đến hai người thương nghị tốt như thế nào hiệp phòng về sau liền lập tức bắt đầu chỉnh đốn v ũ cấm dẫn đầu bốn ngàn binh mã đóng giữ phiến thành lý điện tự mang tám ngàn binh mã giữ vững tương dương vụ cấm đi vào phiền thành về sau liền lập tức phát động phiền thành bách tính vận chuyển c ồ n mục điều động dân binh hiệp trợ thủ thành đồng thời lại thu thập công tượng gia cố thành phòng phiền thành nhân khẩu năm đó bị lưu bị mang đi về sau tào tháo truy kích lưu bị ngăn không được bị cướp trở lại không ít những năm gần đây tào nhân c h ấ n thủ tương phiền đối với tương phiền bách tính nghiền ép rất nhiều bách tính tính tích cực cũng không phải là quá cao làm sao tào quân lấy đ a o thương bức hiếp thậm chí giết người lập uy phiền thành bách tính bất đắc dĩ cũng chỉ có thể giúp quân vận cùng gia cố thành trì vu cấm lại lấy vườn không nhà trống kế sách cầm phiền thành bốn phía bách tính rời vào phiền thành cái này mắt thấy tiếp qua hai tháng liền muốn mùa thu hoạch giờ phút này tạo quân vườn không nhà trống đối với tương phiền tính chất bách tính tạo thành tổn thất không thể nghi ngờ cực độ trong lúc nhất thời quan vũ đại quân còn chưa đến tương phiền chỗ cũng đã ai thành khắp nơi văn xính dẫn đầu thủy quân tới trước tương phiền chỗ h ắ n ngày xưa tại lưu biểu dưới trướng lúc liền đóng tại t ư n g dương mắt thấy tào quân như thế khắc nghiệt bách tính lòng có bất mãn dẫn đầu thủy quân trước tiên cùng tào quân giao chiến mấy trận lý điển vu cấm trong tay binh lực không đủ không dám cùng văn xính mạnh bính ngược lại là bị văn xính giành lại không ít bách tính chỉ là người mặc dù c ư p được nhưng này đầy đất hoa màu cũng đã phần lớn không người món ăn chỉ có thể chờ đợi lấy hoang phế không ít bách tính như cũ kêu khóc văn xính gặp này cũng hơi có chút bất đắc dĩ đành phải đem việc này báo biết quan vũ mời quan vũ tới quyết đoán tào quân bất chấp bách tính đây là tự tìm đường chết mã lương nghe vậy thở dài nhưng cũng không có quá nhiều biện pháp dù sao cuộc chiến này đến sau cùng thường tổn sâu nhất cũng là bách tính vốn là khó mà giải quyết quan vũ gật gật đầu nhìn về phía văn xính trong lòng đột nhiên động một cái đối với văn xính nói kinh nam tri địa mấy năm này rất có hưng thịnh tri tướng chỉ là nhân khẩu điêu linh trọng nghiệp có thể hướng những người dân này hứa hẹn nếu bọn họ nguyện ý rời đi kinh nam quan phủ có thể cho nhất định g i ú t c ợ về phần như thế nào trợ giúp liền xem lưu nghị ý tứ bây giờ lưu nghị tổng đốc kinh nam nam quận những chuyện này thuộc về lưu nghị quản g quan vũ cũng chỉ là biết kinh nam thiếu người miệng cái này tương dương c h i địa lưu dân cùng lưu tại nơi này vướng chân vướng tay không bằng làm thuận nước d o n g thuyền để bọn hắn tự hành đi hướng về kinh nam c h i địa văn xính ngay vậy đối quan vũ túi người hành lễ nói đa tạ quân hầu m ặ t tướng cái này liền đi xử lý quan vũ gật gật đầu tiếp tục giống như mã lương bọn người nghiên cứu địa đồ tương phiền hai thành mặc dù góc cạnh tương hỗ nhưng tạo quân thủy quân thiếu thốn vô pháp liên thành một mảnh trọng nghiệp thủy quân vừa vặn có thể chặt đứt hai thành tới lui chỉ là cái này tương phiền hai thành đi đầu công cái nào nhất thành ý di t ị c h nhìn về phía quan vũ nói trước tiên công phiền thành quan vũ không có quá nhiều trần trờ đến một lần phiền thành phòng ngự đối lập tương dương tới nói yếu kém rất nhiều thứ hai sao bọn họ nằm đó thủ qua phiền thành đối với phiền thành có chút hiểu biết bây giờ tới công tất nhiên là trước tiên từ phiền thành vào tay lại càng dễ một chút chương ba trăm lẻ bốn phiền thành chiến tương dương lịch đại chính là quân sự kinh tế yếu địa chỗ tần lĩnh đại ba sơn đại biệt sơn ở giữa bắc liên nam dương nam tiếp giang hán bình nguyên từ xưa đến nay chính là b ì n h gia tất tranh tri điệm năm đó lưu bị bên trong cùng tào tháo tranh phong binh bại tìm nơi nương tựa lưu biểu thì tương dương làm lúc ấy nam quận quận trị cũng là kinh châu trị sở hạng gì phốn hoa nhưng thời gian qua đi mấy năm bây giờ lại đến tương dương thành trì vẫn như cũ nhưng khắp nơi nhưng là nhất phái điêu linh một chút nhiều người khí h mặc dù đã có chuẩn bị nhưng gặp quan vũ tự mình dẫn đại quân tới công phiền thành thì vu cấm trong lòng vẫn tóc chìm tính cả thủy quân quan vũ binh mã trọn vẹn là nhà mình nhiều gấp mười lần này đến đây hiển nhiên là ôm đánh hạ tương phiền quyết tâm mà đến nếu là binh lực đầy đủ vu cấm đoạn sẽ không gọi quan vũ dễ dàng như thế vượt sông làm sao bây giờ binh lực không đủ chỉ có thể cố thủ thành trì c h ơ mắt nhìn xem quan vũ liền lớn như vậy cười toe toét từ m ỹ mắt dưới vượt sông mà đến n à y vu cấm không dám ngăn cản xem ra trong thành binh mã không nhiều quan vũ không có vội vã công thành mà chính là trước tiên lập tốt doanh trại đứng tại đấu cùng thượng khán phiền thành động tĩnh vừa hướng mã lương cười nói có thể đem quân ta công thành khí giới điều đến tỉnh lan liền không cần điều chỉ cần triệu tập hai mươi đỡ đầu thạch xa năm mươi đỡ thang mây cùng trùng xa liền có thể quan vũ cố ý lớn như vậy mở đầu cờ chống điều binh vượt sông vì là cũng là tìm một chút phiền thành hư thực lãnh binh tác chiến muốn sở s o n g đối phương hư thực nếu chưa hẳn liền nhất định phải tận mắt thấy có kinh nghiệm tướng lĩnh chỉ cần làm ra một chút thăm dò tính động tác liền có thể đại khái thăm dò đối phương Phiền t h à n h thành tường không cao nếu là binh lực sung túc tất nhiên sẽ không dễ dàng như thế liền gọi quan vũ qua sông nhưng phiền thành thủ tướng lựa chọn thờ ơ mặc cho quan vũ qua sông hiển nhiên trong tay binh lực không đủ thậm chí song phương t r ê n lệnh cách xa mới không dám tùy tiện xuất binh mã lương mỉm cười gật gật đầu quan vũ tại lánh binh tác chiến phương diện s á c thực lợi hại nhìn phía xa phiền thành thành tường cười nói bá huyên huynh làm ra tỉnh làn qua cao dùng tại phiền thành s á c thực không ổn lưu nghị thiết kế công thành khí giới đều theo chiếu tương dương thành tới thiết kế đầu thanh xa chúng xa thang mây còn tốt bản thân liền là có thể căn cứ thành t ư ờ n g cao thấp tiến hành đ i ề u c h ỉ n h thử nhưng tỉnh lan liền không có biện pháp phiên thanh thanh nhỏ không cần như thế phiên phức quan vũ gật đầu nói chờ đợi công thành khí giới vận chuyển tới có thể gọi văn sinh tới lui mặt sông kiềm chế trong thành binh lực quân ta liền tấn công mạnh nam thành có thể nhất chiến xuống nay vu cấm cũng là tạo quân danh tướng quân hầu không thể coi thường mã lương nghe vậy cao mày nói coi như binh mã ít nhưng cái này tương phiền hai thành tào nhân kinh doanh mấy năm vốn là vì là đối kháng lưu bị xây lên muốn nhất chiến mà xuống mã lương cảm thấy quan vũ quá mức xem thường này vũ cấm quan vũ vuốt d â u ngạo n g h e nói quý thường liền nhìn ta như thế nào phá địch tự đại là một nguyên nhân trọng yếu nhất là quan vũ đối với lưu nghị lần này giúp hắn chế tạo công thành khí giới rất có tự tin cái kia u i lực hắn nhưng là tự mình được chứng kiến chính là tương dương kiên thành đều chưa hẳn có thể thủ nhiều lâu huống chi phiền thành mã lương nghe vậy cười khổ không còn quên nhiều hắn giống như quan vũ cộng sự mấy năm biết lúc này quan vũ khuyên không quan vũ lập doanh về sau cũng không lập tức động binh mà chính là bắt đầu đ ầ u vào đấy dựng c ô n g sự khai quật rãnh đồng thời đại lượng công thành khí giới bị trở vào quân doanh thẳng đến quan vũ đến phiền thành về sau ngày thứ năm công thành vừa rồi bắt đầu hai mươi đỡ đầu thạch xa tại khoảng cách thành t ư ờ n g chừng một trăm hai mươi bước thời điểm liền đình chỉ tiến lên vừa lúc là tạo quân nỗ tiễn pháo thạch vô pháp đánh tới địa phương sau đó mang theo trần nhà trùng xa Tiểu thang mây bắt đầu chậm dài hướng phía thành tường tới theo thành tiến bắt thành tường thôi quái dài binh giới dài đầu đầu dáng dị hướng gần, cũng những này công lên, hướng chậm phía khí chậm phía mây mã đậu. văn sinh từ thủy phận quân tới lui vu giang trên mặt kiềm chế tạo quân binh lực đồng thời cũng là vì phòng ngừa tương dương thành viện trợ trên tường thành p h í c h lịch xa không ngừng oanh minh cầm pháo thạch đánh về phía trong nước thuyền đội văn s i n h làm cho thuyền đội tản g ra đồng thời trên thuyền mang theo đầu thạch xa cùng s à n g nốt cũng hướng phía đầu tường khởi xướng phản công lưu bị bên này công thành thuyền đều là lưu nghị chế tạo số lượng tuy nhiên không nhiều nhưng từng cái lại giống một cái tiểu hình tháo đài ở trên mặt nước một dạng có cực mạnh lực công kích chính diện công thành bộ đội chưa bắt đầu công kích thủy trại bên này cũng đã đưa trước hỏa văn xính tinh thông thủy chiến những năm này cũng căn cứ công thành thuyền nghiên cứu ra không ít chiến thuật hai mươi đầu công thành thuyền giao thế tiến công thuyền nhẹ chiến thuyền thì bốn phía tới lui hấp dẫn trên thành hỏa lực tuy nhiên nện chìm không ít chiến thuyền thuyền nhẹ nhưng hai mươi chiếc công thành thuyền không chút nào không hư hại nam môn phía trên vu cấm giật mình nhìn xem những cái kia chậm rãi tiến lên công trình khí giới này thang mây sao không người thôi động mấy tên tào quân tướng lĩnh chuẩn bị đối với vân bậc thang tới gần về sau liền sai người bắn giết này thôi động thang mây tướng sĩ chỉ là tìm nửa ngày này thang mây lại là mình tại động tuy nhiên di động chậm c h ạ m nhưng loại này không cần nhân lực x ú c vật kéo thôi động thang mây bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy trong lúc nhất thời không khỏi kinh hãi dầu hỏa vu cấm sắc mặt nặng nề quan vũ quân đội tốc độ tuy nhiên không vui nhưng cho hắn cảm giác lại giống như là một ngọn núi tại hướng lấy phiền thành di động chẳng những thang mây bộ dáng để cho người ta kinh dị chính là này trùng xa có trần nhà tứ phía có tấm tre cung tiến bắn tại thượng diện không ít cũng là bị trực tiếp bắn bay coi như có thể bắn vào bên trong cũng vô pháp làm bị thương hạ tướng sĩ loại vật này chỉ có thể dùng hỏa thiêu ầm ầm vu cấm tiếng nói vừa mới rơi xuống liền nghe đối diện trong trận chuyển đến một trận trói thai hoành m ì n h từng mai từng mai c ự c đại thạch đạn từ trên trời giáng xuống không ngừng đánh vào trên tường thành ném ra từng cái hầm động toàn bộ thành tường đều tựa hồ tại lay động này giống như vẫn thạch thiên hà n g như thế chưa chính thức đánh khí thế đã yếu ba phần đối phương đầu thạch xa tầm bắn vậy mà như thế xa vu cấm nhìn đối phương trọn vẹn khoảng cách thành tường có một trăm hai mươi bước tả hữu khoảng cách lòng có chút phát lạnh nhà mình thích lịch xa tầm bắn so sánh đầu thạch xa xa không ít nhưng coi như mượn nhờ thành tường ưu thế cũng quả quyết vô pháp cầm thạch đạn ném ra ngoài xa như thế phích lịch xa công kích khẽ cắn m ô i v ũ cấm biết đối oanh là không thể nào chỉ có thể để cho phích lịch xa nhắm ngay đối phương nhiều người địa phương phóng ra phá không m à tới thạch đạn từ trên trời giáng xuống quan vũ bên này t h ư ờ n g vong cũng bắt đầu tăng lên đại lượng bó m ũ i tên không ngừng hướng phía bên này b ắ n xuống đến có bị thuẫn bài ngăn trở cũng không ít trúng mục tiêu kinh châu quân xếp sau cung t i ễ n thủ đồng dạng bắt đầu phán kích tầm bắn lại đồng dạng xa không ít đứng tại một tiễn chỗ bên ngoài liền có thể đối với đầu tường thủ quân khởi xướng tiến công quan vũ tại xác định đối phương tầm bắn về sau liền phái bốn chi thiên nhân đội xạ thủ liền như vậy đứng tại đối phương tầm bắn bên ngoài hướng về đầu tường bắn tên không bao lâu liền cầm đầu tường cùng tiễn thủ ép không ngóc đầu lên được tới chiến tranh vừa mới bắt đầu thủ quân liền đã ở thế yếu cao ba trượng thành tường đồng thời không thể cho thủ quân mang đến quá nhiều ưu thế đáng chết vu cấm tại hai tên thuẫn thủ bảo vệ dưới nhìn xem đã dựng vào thành tường thang mây cả người đều có chút không tốt cũng may đối phương xạ thủ thấy phía trước đã tiếp địch vì ngăn ngừa nộ thương dần ngừng lại bắn tên để cho thủ thành tướng sĩ có một chút cơ hội thở dốc vu cấm vội vàng sai người phản kích c u ộ n mục dầu hỏa không cần tiền đi xuống v ớ c thảm thiết chém g i ế t từ nơi này một khắc bắt đầu chiến tranh tựa hồ tại rất thời gian ngắn trong phòng liền vào đi vào gây cấn trạng thái thiếu đốt thang mây bên trên như cũ có kinh châu tướng sĩ phấn đấu quên mình xông lên bị mấy tên t à o quân dùng trường mâu ám sát hoặc là đẩy xuống đi chúng xa không ngừng đụng chạm lấy thành môn phụ trách đứng vững thành môn tướng sĩ không ngừng thừa nhận lần lượt cú đánh im lìm năm mươi đỡ thang m ê luôn luôn không có bị nhóm lửa từng người từng người người mặc áo giáp kinh châu quân ngang ngược định trụ t à o quân công kích xông lên thành tường đối vây quét lên t à o quân chính là một trận chém giết tuy nhiên rất nhanh bị rào sát nhưng cũng không ngừng đánh thẳng vào t à o quân phòng tuyến tại trên tường thành xé mở từng đạo từng đạo lỗ hổng có g i ế t mắt đỏ tạo quân tại đánh g i ế t kinh châu tướng sĩ về sau trực tiếp theo này thang mây liền đi xuống hướng chỉ là vừa mới ngoi đầu lên liền bị dưới thành nỗi thủ bắn giết vu cấm mang theo bảo kiếm bốn phía du tẩu không ngừng cầm sông lên kinh châu quân chém giết hán chinh chiến nửa đời còn là lần đầu tiên tại thủ thành chiến vừa mới bắt đầu thời điểm liền bị địch quân giết đến chiếm thượng phong trong thành nguyên bản chuẩn bị thay phiên tạo quân giờ phút này cũng bị vu cấm chiêu thượng thành t ư ờ n g quan vũ thế công quá mạnh như vậy xuống dưới nếu còn giữ lại dữ lực chỉ sợ một ngày đều thủ không được đồng thời vu cấm sai người cầm phủ khố bên trong sở hữu dầu hỏa toàn bộ mang lên thành t ư ợ n g trước đem những cái kia đáng chết thang mây thiêu hủy lại nói quan vũ gặp thủ quân không ngừng sử dụng dầu hỏa thiêu hủy thang mây khe nhớ mày nhưng cũng không có cách nào lúc này cũng không thể đem thang mây cho triệt hạ đến chỉ có thể ở đối phương thiêu hủy thang mây trước đó trước tiên đem thành trò công phá chẳng những là thang mây liền xông tới xe cũng không năng lượng may mắn thoát khỏi cửa thành vị trí bị ném mấy chục nồi nóng hổi dầu hỏa sau đó một nhánh bó đuốc bị ném xuống trong chốc lát thành m ô n một vùng liền thành một cái biển lửa không ít kinh châu tướng sĩ kêu thảm ở trong biển lửa không ngừng lan lộn khó người khét lẹt bắt đầu ở trên chiến trường tràn ngập thành m ô n trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tới gần v ũ cấm càng là mang theo thân vệ điên cuồng cầm sông lên thành tướng kinh châu quân chém giết chiến tranh từ buổi sáng luôn luôn đánh tới trạm v à tối quan vũ mới có hơi không cam lòng thu binh quay về doanh năm mươi đỡ thang mây đều bị thiêu hủy tướng sĩ hao tổn chừng ba ngàn cái này phiền thành cuối cùng không thể nhất chiến mà xuống không quá quan vũ cảm giác được đi ra có lẽ lại thêm đem lực cái này phiền thành liền có thể công phá làm sao không có thang mây quan vũ chỉ có thể sai người lại điều năm mươi đỡ thang mây qua sông đồng thời mệnh công tượng đi suốt đêm tạo càng nhiều mây hơn một thang phiền thành như thế tương dương lời nói chỉ sợ còn lại hai trăm khung thang mây đều không đủ dùng nhìn xem kinh châu quân như thủy chiều thối lui vu cấm kinh ngạc đứng tại đầu tường thật lâu vừa rồi hư thoát theo địch lầu ngồi dưới đất mặt đất máu tươi đã khô cạn ngồi lên rất khó chịu nhưng hắn giờ phút này lại động đều không muốn động một chút chỉ là một ngày thủ quân liền hao tổn hơn phân nửa đón lấy còn thế nào thủ chương ba trăm linh năm bắt sống không thể nhất chiến m à thắng công phá phiền thành ngược lại là năm mươi đỡ thang mây đều bị t à o quân tiêu hủy cái này gọi quan vũ hơi có chút ảo não quân hầu hôm nay dù chưa năng lượng đánh hạ phiền thành nhưng lấy hôm nay kết quả quan t r ì phiền thành đã khó chống chống đỡ lại có mấy ngày nhất định có thể phá thành mã lương gặp quan vũ sắp mặt khó coi cười khuyên lớn mã lương vốn cũng không cảm thấy cái này phiền thành năng lượng nhất chiến mà xuống nhưng cuộc chiến hôm nay kinh châu quân mấy lần công thượng thành tường nếu không có tảo quân liều chết chống cự nói không chừng vẫn thật là gọi quan vũ nhất chiến xuống dù là như thế tại mã lương xem ra phiền thành thủ quân trận chiến ngày hôm nay sĩ khí đã để lộ chỉ sợ thủ không mấy ngày chiến tích này đã là không tệ về phần nhất chiến mà xuống có chút qua quan vũ gật gật đầu nói ra lời nói không có thực hiện trong lòng dù sao cũng hơi khúc mắc cảm giác trên mặt không ánh sáng trọng yếu nhất là n à y năm mươi lỡ đầu thạch xa tổn thất ít nhiều khiến quan vũ có chút đau lòng cũng không biết cái này phiền thành chuẩn bị bao nhiêu dầu hỏa ngày mai tái chiến không bằng phân binh tấn công gọi này vu cấm phân thân pháp thuật mã lương gặp quan vũ sắc mặt không dễ nhìn biết hắn tại chú ý chuyện hôm nay hiến kế nói trận chiến ngày hôm nay phiền thành thủ quân hao tổn không ít nếu ta quân công thành vu cấm tất nhiên khu bách tính thủ thành cái này phiền thành bách tính ngày xưa cỡ nào đi theo huynh trưởng sao chịu cùng nhau hại huống hồ nếu tứ phía vây kín tào quân tất nhiên tử chiến vung ra hai mặt cũng có thể tan giã tào quân tử chiến trí tâm ngày mai t á i chiến có thể mệnh chu thương dẫn đầu một đạo nhân mã ẩn nó tại thành bắc bên ngoài nếu này vu cấm phá vây có thể đem nhất cử cầm xuống quan vũ lắc đầu phân binh tấn công xác thực sẽ đem vu cấm binh lực không đủ thế yếu t r i ể n lộ ra nhưng cái này phiền thành bách tính năm đó tào tháo nam hạ là đều là nâng nhà đi theo lúc trước lưu bị không thể bảo vệ tốt trong lòng dù sao cũng hơi thua thiệt bây giờ nếu làm cho vu cấm khu dân thủ thành ngược lại không đẹp mã lương nghe vậy gật đầu cười nói quân hầu nhân nghĩa p h i ề n thành nồng đậm hôi thối khí tức tràn ngập toàn thành bách tính tại tào quân giám sát dưới không ngừng cầm đầu tưởng thi thể vận chuyển hạ xuống đốt cháy có tào quân cũng có kinh châu quân rất nhiều cũng là máu thịt bé bét đã rất khó lại phân biệt ra thân phận đều bị cùng nhau đốt cháy vu cấm mang theo thân vệ dò xét thành trì thỉnh thoảng năng lượng nghe được trong thành ẩn ẩn chuyển đến kêu khóc thanh âm dưới bóng đêm toàn bộ thành trì giống như quỷ vực những nơi đi qua tào quân nhìn thấy vu cấm liền vội vàng đứng lên hành lễ chỉ là trên mặt này tuyệt vọng biểu lộ nhường cho cấm có chút lo lắng lúc này mới ngày đầu tiên phiền thành thiếu chút nữa thủ không được đón lấy nên như thế nào thủ trong thành còn có bao nhiêu tướng sĩ vu cấm gặp phụ trách thống kê quân công tướng lĩnh trở về trầm giọng hỏi hồi tướng quân trận chiến ngày hôm nay quân ta hao tổn hơn phân nửa trong thành thủ quân người có thể đánh đã không đủ ngàn năm chính là tính cả thương binh cũng vô pháp gom góp hai ngàn tướng lĩnh cười khổ nói thương vong càng như thế nặng vu cấm giật mình nói hán tuy biết hôm nay thương vong tất nhiên cự nhưng cũng không nghĩ tới chỉ là một ngày liền hao tổn nhiều như vậy cái này sợ là ngay cả hai ngày đều không thể giữ vững địch quân thế công quá mạnh này đầu thạch xa tầm bắn cực xa ngay cả này cùng tiễn thủ tầm bắn cũng viễn siêu quân ta thương vong tướng sĩ chết nhiều tại địch quân bó m ũ i tên phía dưới tướng lĩnh cười khổ nói đ ầ u chỉ vu cấm nghe vậy thở dài một tiếng những công thành đó kinh châu quân cũng tương đối dũng mãnh nếu không có hắn dẫn người liều chết t r ú n g sát mấy lần cầm này đã bắt đầu tại trên tường thành xé mở lỗ hổng kinh châu quân tiêu diệt hôm nay cái này phiền thành có thể hay không giữ vững cũng là cái vấn đề bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên trầm mặc xuống trong lòng mọi người tràn ngập một cỗ khó tả k i ể m chế đối với phiền thành có thể hay không thủ đến ngày mai tất cả mọi người trong lòng đều không ôm hy vọng một đoàn người yên lặng tiếp tục dò xét thành trì bắc thành phương hướng bất thình lình truyền đến một trận huyên náo thanh âm phát sinh chuyện gì vu cấm biến sắc vội vàng sai người tiến đến điều tra chỉ chốc lát sau có tướng sĩ vội vàng trở về đối vu cấm k h ô n g người nói tướng quân có loạn quân tụ tập dân chúng bất ngờ làm phản muốn mở ra thành môn bây giờ đã bị chấn áp Đã bắt đầu bắt sao? Vũ cũng ấ tất xuất bất m chìm, hôm tâm làm lòng lại lại liến trận chiến ngày hôm nay hao tổn quá nặng, hắn quân tâm tất nhiên sẽ dung chuyển, nhưng lại không nghĩ tới lại nhanh như vậy liến xuất hiện bất ngờ làm phản. có chút tóc c hao biết tới vậy quá sẽ là vu cấm cho tới nay trị quân sẽ nghiêm trị nếu không hôm nay thời gian chiến tranh chỉ sợ đã tự loạn quan vũ binh lực gấp mười lần so với thủ quân lại chỉ công hai mặt thành trì lưu lại hai mặt không công đạo lý tại vây ba thả một giống nhau cũng là để cho thủ thành quân sĩ không tất tử c h i tâm hiện tại vu cấm ngược lại tình nguyện quan vũ tư phía vây kín như thế chí ít có thể làm cho tam quân tướng sĩ tử chiến không có nhiều lời vu cấm dò xét thành trì về sau trực tiếp trở lại nhã thự t a o mày đi qua đi lại thẳng đến nửa đêm bất thình lình trong mắt thần quang sáng lên gọi đến hai tên thân vệ nói hai người các ngươi lập tức phân biệt từ đông bắc nhị môn mà ra nhật xuất là từ một môn khác mà vào vào thành sau khi bên đường hô to nam dương viện quân đã tới trừ cái đó ra không được cùng bất luận kẻ nào nhiều lời hai tên thân vệ có chút không hiểu nhưng cũng không có hỏi nhiều đáp ứng một tiếng cáo từ rời đi nhìn xem hai người phương hướng rời đi vu cấm xoa b ó p quyền đầu trước mắt hàng đầu giải quyết là sĩ khí vấn đề nếu không chỉ sợ liên minh thiên đô sống không qua về phần ngày mai về sau lại nên như thế nào vu cấm không nghĩ chuyện cho tới bây giờ cỡ nào thủ một ngày liền nhiều một phần phần thắng một đêm này đối với tào quân tới nói không thể nghi ngờ là d à y vò chỉ là trong vòng một đêm liền có ít thứ tướng sĩ bất ngờ làm phản quy mô đều không phải là quá lớn vu cấm còn có thể chấn áp lại sáng sớm hôm sau thiên cương mới vừa sáng quan vũ liền chỉ huy đại quân cầm đại quân chia làm ba bộ thay nhau công thành trong đêm vận tới thang mây bắt đầu chậm rãi thôi động đầu thạch xa cung tiến thủ bắt đầu đối thành tường phát huy vu cấm hôm qua cùng quan vũ giao chiến đối với kinh châu quân công thành phương pháp cũng quen thuộc rất nhiều hôm nay ứng phó lại không giống h ô m qua như vậy luống cuống tay chân làm sao thủ quân thiếu nghiêm trọng bị buộc lấy đi đến thành tường bách tính đối mặt kinh châu quân các loại công thành khí dối dọa đến loa hoa trực hiếu tại đầu tường bối rối tán loạn liên đối lấy thủ quân cũng nhận không ít ảnh hưởng không nghe hiệu lệnh tự tiện chạy loạn người giết v ũ cấm mặt trầm như nước lúc này có thể dung không được nửa điểm mềm l ò n g liên tiếp sai người chém giết mười mấy tên chạy loạn bách tính vừa rồi cầm trận thế ổn định quan vũ lần này không có cầm thang mây duy nhất một lần đầu nhập mà chính là phối hợp không ít đến khi chế tạo gấp gáp công thành thê phối hợp công thành chỉ là làm quan vũ ngoại ý muốn là rõ ràng đã không có nhiều binh lực tào quân hôm nay lại hết sức ứ n g hạnh ba đội nhân mã thay nhau công thành lại thêm đầu thạch xa không gián đoạn đ a n h kích rõ ràng tào quân đã là lung lay sắp đổ nhưng thủy trung không thể thật công phá thành trì phiền t h à n h binh ít với lại lại có công thành lợi khí không thể nhất chiến mà công phá phiền thành đã để quan vũ cảm giác rất mất mặt hôm nay phiền thành lại thể hiện ra kinh người như thế dẻo dai khiến cho quan vũ có chút tức giận đích thân tới tiền tuyến chỉ huy chiến đấu quan vũ đích thân tới tiền tuyến khiến cho tiền tuyến tướng sĩ sĩ khí đại trấn t a g quân tướng sĩ thế công càng thêm mãnh liệt vu cấm tự nhiên nhìn thấy quan vũ x o á i kỳ đến tiền tuyến vội vàng tụ tập được mấy tên cung tiến thủ thừa dịp quan vũ tới gần lúc hướng phía x o á i kỳ phương hướng bắn tên quan vũ tỉnh táo vung đao đánh rơi bay tới bó mũi tên mắt lạnh lẽo như điện nhìn về phía này bó mũi tên bay tới phương hướng ánh mắt của hắn như đao những cung tiễn thủ đó còn muốn lại bán gặp quan vũ ánh mắt nhìn đến từng cái tâm phát lệnh đúng là không người dám lại bắn một tiễn ẩm ẩm liên tục hai ngày không ngừng bị trùng xa tàn phá thành môn ngay tại giờ k h ắ c này bất thình lình bị oanh nhiên phá tan đại lượng kinh châu quân chen chúc mà vào phiền thành thành môn đến tận đây cuối cùng cào phá thủ thành tướng sĩ tuy nhiên buổi sáng đến viện quân sắp tới tin tức nhưng trước mắt thành môn vừa vỡ đại thế đã mất đâu còn nguyện ý lại thủ len k e n một tên tào quân bất thình lình vứt bỏ binh khí trong tay cũng không quay đầu lại hướng về dưới thành chạy tới tựa như một cái tín hiệu càng ngày càng nhiều tào quân bắt đầu chạy trốn có thể thủ vững tại vị trí của mình tào quân càng ngày càng ít không cần loạn không cần loạn mấy tên tướng lĩnh muốn ngăn cản lại chỗ nào ngăn cản được vu cấm bảo kiếm trong tay vẫn còn tích huyết nhưng lại chưa ngăn cản đại thế đã mất thành m ô n bị công phá trong nháy mắt đó thắng bại số lượng đã định trừ phi lúc này thật có viện quân chạy đến nhưng này chỉ là vu cấm vì là ổn định quân tâm lý do mà thôi hắn biết rõ trước mắt tuyệt không có khả năng có viện quân xuất hiện gần nhất viện quân cũng cần mười ngày mới có thể đến một trận bại chính mình t r i n h chiến cả đời một trận đại khái là bại thảm nhất một lần ngay cả hai ngày đều không thể giữ vững liền bị địch quân công phá thành môn lần này trở lại như thế nào cùng thừa tướng dặn dò tướng quân địch quân chưa chiếm cứ tứ môn phá vây đi mắt thấy vu cấm giờ phút này lại tại chỗ ngần người mấy tên tào quân tướng lĩnh liền vội vàng tiến lên khuyên n ủ vu cấm không cam lòng nhìn một chút như thủy triều hướng bên này vọt tới kinh châu quân yên lặng gật đầu nói chuyển ta quân lệnh từ h đông môn phá vây lui hướng về tân giã tướng quân vì sao không đi bắc môn có thể trực tiếp lui hướng về tương dương cùng m ạ n thành tướng quân hợp binh một chỗ lấy tương dương kiên cố nhất định có thể thủ vững đến viện quân đến một tên tào tướng một bên nỗ lực tập kết tàn quân một bên hướng về vu cấm vội la lên quan vũ dù chưa vây thành nhưng làm sao biết không có phục binh không bằng đi trước tân giã có thể đi về phía nam dương cầu viện cũng có thể tránh đi quan vũ phục binh vu cấm nhanh chân đi về phía trước đầu não nhưng là tỉnh táo dị thường hán cơ hồ có thể khẳng định quan vũ mai phục phục binh chỉ là ở bên kia mai phục cũng chỉ có thể dựa vào vật khí so ra mà nói bắc môn có phục binh khả năng lớn hơn một chút chớ có đi vu cấm quan vũ mắt thấy tào quân bắt đầu phá vây lập tức sai người bắt đầu bao vây tào quân p h i ề n thánh đã phá an dân sự tình giao cho mã lương chính là vu cấm thế nhưng là một con cá lớn cầm đến vu cấm chỗ tốt theo quan vũ so cầm xuống phiền thành còn lớn hơn chí ít tương dương sĩ khí tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng cũng có thể chèn ép tào tháo thanh thế nếu có thể chiêu hàng tự nhiên càng tốt hơn vu cấm vừa mới mang binh rết ra thành môn liền gặp số lớn kinh châu quân đẩy khắp núi đồi hướng phía bên này đánh tới phóng tầm mắt nhìn tới đầy dây đều là kinh châu quân vu cấm chỉ cảm thấy tê cả ra đầu cái này liên quan vũ là liên thành trị đều không để ý trực tiếp dẫn đầu toàn quân đánh tới giờ phút này v ũ cấm bên người ngay cả trăm người đều khó mà gong ó t nào còn dám tái chiến chỉ là một đường chân phát chạy như đ i ê n đang chạy trốn ở giữa đã thấy phía trước bất thình lình rết ra một nhánh binh mã rõ ràng là kinh châu quân v ũ cấm vừa nhìn bốn phía thầm kêu khổ quá nguyên lai bất chi bất giác ở giữa bị quan vũ bước đến đông môn phương hướng quan vũ dự đoán mai phục tại này binh mã rết ra đem bọn hắn đường lui hoàn toàn phá hỏng chương ba trăm linh sáu chân kinh vũ cấm còn không thúc thủ chịu c h ó i chu thương nguyên bản tại ngoài cửa đông mai p h ủ nhưng bắt được nhưng đều là chút trốn quân đang c h ầ n c h ờ lại nghe bên này chuyển đến tiếng hò rết lập tức liền lưu một đạo nhân mã coi trường đông môn chính mình dẫn người đón lấy tiếng la rết chuyển đến phương hướng chính tướng vũ cấm chặn ở v ừ a vạn chu thương nhận ra vũ cấm vũ cấm tự nhiên cũng nhận ra chu thương nhìn thấy chu thương trong n g a y mắt tâm liền l ệ n h một nửa chỉ là giờ phút này dừng lại nhưng là không có khả năng vu cấm khẽ cắn môi giơ lên bảo kiếm nghiêm nghị quát giết hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng lúc này vu cấm đã thân ham tuyệt cảnh hậu phương là quan vũ đại quân vu cấm tự biết không địch lại nhưng chu thương xuất lĩnh binh mã cũng không nhiều liều chết nhất chiến phá vây chưa hẳn không thể muốn chết chu thương thấy thế t h u cạnh trên mặt nụ cười dần dần thay đổi dữ tợn thua tay mới đến tay đại đao cũng mặc kệ cái khác người thẳng đến vu cấm đưa tay chính là một chiêu lực phách hoa sơn vu cấm giờ phút này lấy hết dũng khí thấy thế không tránh không né huy kiếm l ê n tiếp、Cảnh. một tiếng vang trầm âm thanh bên trong vu cấm chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố lực đạo từ đối phương trên thân đao vào tới cố hết sức không được đành phải sai bước tránh ra đến đây đi chu thương thừa cơm ộ t phát bắt được vu cấm gãy cổ áo sau này khét kéo vu cấm một cái chân đứng không vững liền bị chu thương kéo trên mặt đất vu cấm sở trường chính là thống binh tác chiến võ nghệ mặc dù cũng không tệ nhưng phần lớn là công phu trên ngựa bây giờ không có chiến mã không phải chu thương cái này am h i ể u bộ chiến tướng lính đối thủ trở tay muốn huy kiếm chém giết lại bị chu thương một chân giẫm trên tay còn dùng sức xoa xoa đau vu cấm gương mặt n h ă n nhó đi theo vu cấm tảo quân sớm bị chu thương mang đến nhân mã giết đến quân lính tan giã nào có dư lực tới cứu vũ cấm vu cấm bị bắt thì tảo quân tàn quân đã sớm bị giết bại đợi cho quan vũ dẫn trung quân lúc chạy đến chiến sự đã kết thúc vu cấm bị chu thương hai tay bắt chéo sau lưng hai tay bắt giữ lấy quan vũ trước người quý xuống chu thương đạp vu cấm một chân vu cấm thân thể lảo đảo một chút cắn răng trừng mắt về phía quan vũ chớ có bôi nhọ hắn quan vũ nhữ nhữ mày k h o á t tay nói hắn ngày xưa tại tào tháo nơi đó thì tào doanh chư tướng cùng hắn quan hệ đều không kém bây giờ xa trường gặp nhau xem như tất cả làm chủ nhưng tất nhiên bị bắt d ư ớ i quan vũ cũng không muốn quá phận bức bách â chu thương nghe vậy đáp ứng một tiếng để cho người ta đem vu cấm trói văn tác xem ra là sẽ không hàng quan vũ nhìn xem vu cấm đạo mạc nói mời quân hầu chạm đầu lâu ta vu cấm lắc đầu dẫn đi cực kỳ trông giữ đợi ta công phá tương g i ư ờ n g làm tiếp so đo quan vũ yên lặng sau một lát cuối cùng lắc đầu vu cấm hắn tạm thời không muốn giết đối ngoại sẽ xưng văn tắc đ ã hàng mặt quan vũ nhìn xem vu cấm nói ngươi quân hầu cũng sẽ làm cái này thủ đoạn vu cấm nghe vậy nhìn hàm hàm quan vũ quan vũ cách làm như vậy còn không bằng giết hắn Chẳng coi những danh tiết t quan vũ nhữ mày xem vu cấm l i ế t một chút không rõ hắn vì sao phản ứng lớn như vậy nếu ngươi đầu hàng tương dương sĩ khí tất nhiên kem cháo bây giờ ngươi đã làm thềm dưới tủ ta cũng không bách ngươi đầu hàng chỉ là mượn ngươi tên nhĩ vũ cấm đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào nói không mượn Giống như không phải đi. như chính mình. Dẫn、đi. Quan n do cấm xem vu Vũ à y một mặt suýt biểu lộ, có chút không rõ ràng cho lắm, cầm tạm giam lộ, suýt chút phất phất tay, ra hiệu thị vệ cầm ý đi thời tại thành, tương thời xoắn xử cho giao cho hắn không ràng phiền công dương cùng nhau biểu hiệu Sau Lưu bỏ. Bị đi giáp giữ đợi lại đi lý. có chứ khác, đó hề phá rõ ra vệ quân hầu phiền thành đã dưới công phá tương dương ở trong tầm tay chu thương nhìn về phía quan vũ vui vẻ nói hai ngày liền phá phiền thành chiến tích này cũng không yếu húng chi đối thủ vẫn là t à o quân danh tướng vũ cấm truyền lệnh tam quân rút khỏi p h i ề n thành không được nhớ dân tại ngoài thành chỉnh đốn một ngày ngày mai tấn công tương dương quan vũ nghe vậy cười nói Ê! chu thương lĩnh mệnh thu binh đánh vào phiền thành binh mã tại các cấp tướng l ĩ n h chỉ huy dưới chầm c h ầ m rời khỏi p h i ề n thành hôm sau trời vừa sáng quan vũ vừa xông đến tương dương thành dưới đối tương dương một lần phát động thăm dò tiến công tương dương thành phòng từ không phải phiền thành nhưng so sánh chẳng những hộ thành hà rộng chừng ba trượng có thửa trong thành thủ quân sung túc dù là có thang lây đầu thạch k ỳ những này công thành lợi khí cung tiễn tầm bắn cũng phải trội hơn thủ quân nhưng lý điển bên này đã có chuẩn bị xác thực trước đây vu cấm tự biết phiền thành khó thủ đã phái người thừa dịp lúc ban đêm lẻn vào tường dương cẩm kinh châu quân binh giáp sắc nói rõ ràng còn có vu cấm một chút tâm đắc quan vũ xua binh tấn công một ngày mặc dù năng lượng chiếm được thượng phong lại khó m à như phiền thành như vậy áp chế chỉ cần quan vũ bên này viễn chỉnh vũ khí oanh kích lý điện trực tiếp để cho người ta trốn ở tường chắn m á i sau khi trên tường thành dựng quan sát địch tình đ ấ u củng phụ trách ra lệnh chỉ cần kinh châu quân tới gần thành tường liền trực tiếp cầm trước đó chuẩn bị tốt cổn mục đi xuống vớt chờ đối phương c u n g tiễn ngừng nghỉ liền để cho c u n g tiễn thủ bắn tên thật tốt công thành chiến quả thực là bị lý điện chơi thành du k í c h chiến quan vũ mắt thấy trong lúc cấp thiết khó mà đánh hạ liền hạ lệnh thu binh lên t r ư ớ n g nghị sự hỏi thăm chư tướng có gì phá địch kế sách trung quân trong đại chướng quan vũ ngồi ngay ngắn x o á i vị phía trên tại dưới tay hắn văn xính chu thương liêu hóa mã lương phân lập hai bên công phá phiền thành vui sướng giờ phút này đã tiêu tán không ít tương dương thành bây giờ xem ra cũng không giống như phiền thành dễ dàng như vậy đối phó trọng yếu nhất là n à y lý điển đối với kinh châu quân công thành khí giới có đối phó biện pháp tuy nhiên này biện pháp cũng chỉ là trì hoãn công thành tiến độ chỉ cần thời gian đầy đủ công phá tương dương cũng không phải là vấn đề nhưng trong đoạn thời gian tương dương khó phá xác thực điểm chết người nhất tào quân trợ giúp tùy thời có thể đến lưu cho quan vũ thời gian cũng không nhiều trọng nghiệp ngươi sống tương dương nhưng có phá thành lương sách quan vũ thấy mọi người yên lặng không nói nhữ mày hỏi tương dương thành vốn là kiên thành cảnh thăng công lúc còn sống càng mấy lần ra cố trong lúc cấp thiết sợ khó đánh hạ văn xính lắc lắc đầu nói chẳng qua hiện nay phiền thành đạ dưới hán thủy chỉ vì ta quân nắm giữ có thể thủy quân xuôi theo hán thủy ngăn cản t à o quân việt quân vì là quân hầu phá thành tranh thủ thời gian Công tương h h h à n n cứ như vậy cỡ nào p h ư pháp, pháp gấp không nhiều sách thần nhiên kỳ kế kỳ, vô có mưu tất dương ớ tới i binh cũng chỉ có thể binh lực dụng tổn. thể hao t ư Dương thành thủ quân không nhiều, quan vũ bên này công thành lợi khí vẫn còn dụng, thủ chút tác dụng, ít có thể khí chí lợi vũ có có đ e một song so phương thương vòng、so、ngắn. phiền thành tác dụng cũng liền ở thời điểm này thể hiện đi ra. Tương Dương thời thể rút tác ra. Mà điểm m đi ở vùng bị hán thủy bao quanh tào quân muốn trợ giúp tương dương chỉ có thể thông qua phiền thành trung lâu các vùng đều muốn đi qua hán thủy phiền thành không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất bây giờ phiền thành vừa mất văn xính lại thủy phận quân cắt đ ứ t hán thủy tào quân binh mã lại nhiều trong lúc cấp thiết cũng khó đột phá văn xính thủy quân trợ giúp tương dương quan vũ nghe vậy gật gật đầu bây giờ vấn đề lớn nhất cũng là lo lắng tào tháo việt quân vấn đề này giải quyết công phá tương dương cũng chỉ là vấn đề thời gian quân hậu mã lương trầm ngâm một lát sau đối quan vũ chắp tay nói nam dương một chỗ có nhiều hướng về hán nghĩa sĩ bây giờ tào quân chinh phạt hán trung nam dương cũng là trống rỗng sao không sai người tiến về nam dương liên lạc những n à y nghĩa sĩ cùng thảo phạt tào tặc nếu có thể cắt đ ứ t tào nhân lương đạo thì quân ta gần đây không phải lo rồi thuận thế đánh hạ nam dương có chút treo dù sao chỉ là một đám người ô hợp nhưng cho tào quân chế tạo chút phiền phức vẫn là có thể quý thường nói rất được ta tâm liền theo quý thường nói như vậy quan vũ hiển nhiên đối với mã lương kế sách có chút đồng ý lúc này đánh nhịp nói lập kế hoạch sách lập tức quan vũ liền mệnh lệnh chúng nhân theo kế hoạch mà làm văn xính dẫn đầu thủy quân tới lui hán thủy uy hiếp tương dương đồng thời ngăn chặn t à o quân lúc nào cũng có thể đến viện quân mã lương phụ trách liên lạc nam dương nghĩa sĩ làm loạn vì là quan vũ tranh thủ thời gian quan vũ tự mang c h u t h ư ờ n g liêu hóa xua binh tấn công tương dương công liên tiếp một tháng dù là lý điện thủ thành có phương pháp làm sao cuối cùng không kịp quan vũ binh lực hùng hậu một tháng hạ xuống tương dương thành tràn ngập nguy hiểm cùng lúc đó phiền thanh bị phá tin tức cũng tại cái này một tháng ở giữa hoàn toàn chuyên g a trong lúc nhất thời thiên hạ s ô n s a o không cần mã lương liên lạc nam dương chỗ tại tuần nguyệt chi ở giữa liền liên tiếp có đại lượng cường hào hưởng ứng quan vũ nam dương chỗ tại tào tháo mà nói xem như một chỗ thương tâm năm đó đại tướng điển vi á i tử tào ngang còn có tào gia anh kiệt tào an dân tất cả đều chết ở chỗ này tuy nói tào tháo tiếp nhận trương tú đầu hàng không đang đuổi cứu việc này nhưng tào thị tông tộc đối với nơi này hiển nhiên cũng không hữu hảo lại thêm xích bích bại trận tào quân tháo u cầu cấp b c luôn luôn khi lấy được phiền thành bị phá vũ cấm đầu hàng tin tức sau khi liền lập tức truyền lệnh tào nhân lui binh quay về tương dương đồng thời tào tháo cũng bắt đầu cầm đại quân rút lui hướng về quang trung chỉ là lúc đến có thể lúc này muốn đi trương phi lại không m u ố n kéo chặt lấy hạ hầu đôn chủ lực đồng thời mệnh quan bình tập kết thượng dùng phòng lăng binh mã ngăn chặn tào nhân nguyên bản không nóng không l ạ n h chiến trường theo quan vũ công chiếm phiền thành tin tức truyền ra lập tức tựa như cùng đi nóng hổi trong chảo dầu nhỏ vào một g i ọ t nước hoàn toàn nổ tung thậm chí lưu bị tự mình lánh binh đến hán trung trợ giúp trương phi kinh châu giang lăng phủ quân phó tướng quân bên ngoài cầu kiến mi phương thân vệ đi tới đối mi phương chắp tay nói Đang có Mi ộ t thảo t nhóm lương thảo chuẩn bị vận chuyển bị về ề n tuyến, đối với phương ó Sĩ Nhân ở thời điểm này đến, thời h ở điểm My p không phải người ngu tuy nhiên trước đó cũng oán hận quan vũ nhưng gần nhất quan vũ đối với hắn thái độ có chỗ cải biến chính mình làm lưu bị em vợ c ũ ngoài không khí k thể ngay này trước một tại điểm bởi vì lúc trước một điểm khí ngay tại lúc é quan vũ chân sau A. ta gian chân Liền nói ta công buộn, không có thời gian gặp hắn.、Mì、phương mơ hồ đã đoán nhân n vũ vụ có được lúc thời hồ phó sĩ nhân ý tứ, gặp bệ My mơ đã ý y đã có chút b í cửa h Chấm! Ngoài bất thình lình vang lên một đạo tuổi trẻ âm thanh theo sắt lấy cửa phòng bị đẩy ra liền gặp một tên thiếu niên cất bước tiến đến đối mi phương mỉm cười nói phủ quân tại hạ coi là người này còn cần gặp một lần đặng ngại mi phương nhìn thấy thiếu niên hình dạng có chút giật mình chừng t o mắt chương ba trăm lẻ bảy nổi lên đặng ngải từ đầu tháng tư liền đến ngư hương tới giang lăng cũng có thời gian rất lâu nhưng gặp m y phương nhưng là lần thứ nhất với lại trực tiếp xuất hiện tại m y phương trước mặt cái này khiến m y phương có chút kinh dị ngươi như thế nào ở đây ngắn ngủi sau khi trầm m ặ t m y phương nhìn xem đặng ngải c a o mày nói bất kể như thế nào đặng ngải tại chính mình không biết tình huống dưới trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mình ít nhiều khiến m y phương có chút không thoải mái phủ quân chớ trách sự cấp toàn quyền ngài này tới chính là phụng ân sư cùng ngư đình hầu chi mệnh mà đến vì ngăn ngừa kinh động địch quân là lấy chưa từng thông chi phủ quân đặng ngài mỉm cười nói địch quân tào quân mi phương nghe vậy sắc mặt đẹp mắt một chút ra cắt lượng cùng lưu nghị tên tuổi liên hợp lại đầy đủ để cho lưu bị dưới trướng tuyệt đại đa số người mua trướng mi phương tự nhiên cũng ở chính giữa không giang đông đặng ngài trầm giọng nói giang đông nguyên bản đã lần nữa ngồi xuống mi phương đống nhiên đứng dậy không thể tin nhìn về phía đặng ngài căn cứ tiên sinh cùng ngài trong khoảng thời gian này điều tra giang đông sớm tại mấy tháng trước đó cũng đã bắt đầu trong bóng tối triệu tập binh lực tiên sinh những ngày qua cũng một mực đang vì chuyện này làm chuẩn bị đặng ngài gật đầu nói giang đông mi phương nghe vậy đi qua đi lại giang l a n g bây giờ chỉ có năm ngàn chu quân coi như tăng thêm phó sĩ nhân tại công an binh mã nghĩ tới đây mi phương bất thình lình khẽ giật mình nhìn về phía đặng ngài nói trước ngươi nói phó sĩ nhân không tệ căn cứ trước mắt đạt được tình báo phó sĩ nhân vô cùng có khả năng chính là giang đông xếp vào tại chúa công dưới c h ư ớ n g mật thám đặng ngài khẳng định gật gật đầu cái này mi phương cảm giác đầu một ngộng nhìn xem đặng ngài nói không ra lời công an thế nhưng là lưu bị định ra trị sở thủ tướng lại là đ ị c h nhân phủ quân yên tâm ngại này đến chính là vì là này phó sĩ nhân mà đến mời phủ quân để cho hắn tiến đến người này tại quân ta có tác dụng lớn nếu có thể dùng tốt có thể nặng đau nhức giang đông binh mã ngại này đến còn mang đến tiên sinh những ngày qua chuyên môn làm ba trăm đỡ liên nỗ đặng ngại mỉm cười nói liên nỗ tại chiến quốc thời kỳ liền xuất hiện qua trong khoảng thời gian này lưu nghị căn cứ ra cắt lượng mang đến một chút tư liệu cùng một chút sách cổ cùng mình thôi toán làm ra ba trăm đỡ mười liên phát liên nỗ chủ yếu uy lực kinh người ba mươi bước bên trong có thể xuyên thủng hai tầng bản giáp thứ này xích bích chi chiến thời điểm lưu nghị đã bắt đầu giống như r a cắt lượng lấy tay thiết kế lúc ấy đã có thành tự phẩm chỉ là uy lực không có kinh người như vậy với lại xích bích chi chiến cũng không thể dùng tới liền chưa từng hiện thế bây giờ đi qua mấy năm lưu nghị không ngừng cải tiến bây giờ sản phẩm mới nấu cơ thành phẩm đã làm được ba trăm đỡ lần này đặng ngải đến đây giang lăng lưu nghị sợ hắn có sơ s u ấ t liền cầm những này nấu cơ đều để cho đặng ngải mang lên chuẩn bị bất cứ tình huống nào giang lăng mới là giang đông chủ công điểm công an giang lăng nhạc dương ba thành bên trong giang lăng vị trí cũng là đối giang đông có lợi nhất một chỗ chỉ cần cầm xuống tại đây chẳng những tịch thu quan vũ đường lui với lại vô luận tấn công kinh nam vẫn là vùng ven sông đông bên trên ngăn chặn lưu bị ra thuộc đạo đường từ nơi này đều có thể làm đến hiến chất nên làm như thế nào ngươi lại nói đi mỹ phương nhìn xem đặng n g ả i chân thành nói phủ quân trước hết để cho này phó sĩ nhân tiền đến xem hắn cần phải như thế nào đặng n g ả i cười nói My phương gật gật đầu lúc này sai người tiến đến cầm phó sĩ nhân nên tiến đến rất nhanh phó sĩ nhân bị thân vệ mang vào khi thấy đặng ngải thời điểm kinh ngạc lập tức mỉm cười nói nguyên lai hiển chất cũng ở chỗ này đặng ngải chưa ra làm quan tuy nhiên làm ra cắt lượng đệ tử đặng ngải tại kinh châu sĩ nhân vòng tròn bên trong danh khí cũng không kém thuộc về tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng loại kia phó sĩ nhân tự nhiên nhận ra phó tướng quân không tại công an c h ấ n thủ tới đây có gì muốn làm đặng ngải mỉm cười g ơ lên tự thương mang trên mặt người vật vô hại nụ cười cái này có chuyện quan trọng cùng mi phủ quân nói chỉ là phó sĩ、si、nhân nhịu nhữ mày mặc mà kệ đặng ngải có cái gì bối cảnh nhưng tại đây lớn nhất là mi phương với lại cũng là người ta mi phương địa bàn mi phương cũng còn không có mở miệng đặng ngải lúc này hỏi thăm dù sao cũng hơi huyên tân đoạt chủ ý nghĩ ra cắt lượng đồ đệ như thế không biết lệ nghĩa à. không sao hiền chất cũng là người một nhà phó tướng quân có chuyện gì nói thẳng không sao cả mi phương mỉm cười nói phó sĩ nhân ánh mắt có chút phiêu hốt nhìn xem đặng ngải lại nhìn xem mi phương do dự sau một lúc lâu nói quan vũ đã công phá p h i ề n thành nếu để hắn lại đánh hạ tương dương lên tiếng thê tất nhưng ngày càng hưng ơ thịnh đặng ngải xem phó sĩ nhân liết một chút nhấp một n g ụ m rượu c a o mày nói quân hầu chính là chúa công nghĩa đệ cùng chúa công tình như thủ túc càng thêm thống ngự kinh châu phó tướng quân như vậy gọi thẳng tên sợ có không ổn đâu phó sĩ nhân nhìn về phía đặng n g ả i trong con ngươi sắt cơ lóe lên một cái rồi biến mất không để ý tới hắn mà chính là nhìn về phía mi phương nói t ử phương h i n h quan vũ ngày bình thường đợi ngươi như thế nào lần này nếu để hắn đánh hạ tương dương cái này kinh châu chi địa đâu có ngươi ta đặt chân chỗ ngươi đây là ý gì mi phương nghe vậy giận dữ vũ bàn một cái đứng lên nghiêm nghị quát cơ hồ là đồng thời ngoài cửa vang lên chém giết thanh âm thả s á c mặt nhất thời âm trầm đáng sợ phó sĩ nhân tiếp nối lắc đầu vốn định cùng tử phương huynh đồng như phú quý chỉ tiếc xem ra giang đông binh mã giờ phút này đã bắt đầu đến đặng ngại n g n g đầu nhìn về phía phó sĩ nhân cười nói không có chút nào bối rối thân sắc phảng phất là đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ không sai bởi vì mi phương cũng không có như cùng trong lịch sử như vậy bị quan vũ chuẩn bị thu được về tính sổ sách với lại trong khoảng thời gian này đối với mi phương thái độ có chỗ hòa hoãn mi phương tuy nhiên không thích quan vũ nhưng còn không đến mức bởi vậy liền phản bội lưu bị cho nên phó sĩ nhân lần này đến đây là làm hai tay chuẩn bị một bên tới khuyên mi phương một bên nhưng là mang tinh nhuệ mà đến chỉ cần đến thời cơ thích hợp lập tức liền đoạt thành nên giang đông binh mã vào thành phó sĩ nhân gặp đặng ngải không hốt hoảng chút nào lòng có chút tóc chìm nhưng việc đã đến nước này là tên đã trên dây không phát không được giờ phút này nhìn xem mi phương nói ta lần này mang năm trăm tinh nhuệ đến đây chỉ cần ta ra lệnh một tiếng lập tức liền sẽ cướp đoạt thành m ô n không chỉ như vậy công an nhạc dương ba khu đều là đã an bài thỏa đáng chỉ cần bên này chiến đấu đánh tiếng nổ công an ta đã an bài tâm phúc tướng lĩnh lập tức liền sẽ nên lữ đô đốc đại quân vào thành ngoài ra nhạc dương cũng có sắp xếp kinh châu c h i địa đã là ta giàng đ ô n g vật trong bàn tay n mời tử phương chớ có sai lầm theo ta nhảy sông đông tại hạ có thể bảo vệ tử phương h u y n h phú quý làm càn mỹ phương nghe ngoài cửa không ngừng truyền đến tiếng chém giết cắn răng nói người tới vô dụng phó sĩ nhân đứng d ậ y nhìn xem mi phương cười nói tử phương vừa rồi vô án thì ta người đã bắt đầu đ ộ n g thủ giờ phút này chỗ cửa thành sợ là đã thất thủ đặng ngài lắc đầu nhìn về phía mi phương nói phủ quân ngợi lập tức triệu tập binh mã chuẩn bị phục kích giang đông binh mã lúc ta tới đã dùng ân sư lệnh tiễn điều động nhân mã hắn mang đến người giờ phút này cái kia đều bị tru d i ệ t phi thường thì chưa phủ quân cho phép tự tiện điều binh mong rằng phủ quân thứ tội không sao không sao cả mỹ phương nghe vậy thở phào giờ phút này làm sao đi quái đặng ngài lúc này cười nói phó sĩ nhân nghe vậy giật mình nhữ mày nhìn về phía đặng ngài ngươi đây là ý gì ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng ngươi tại kinh châu tự mình kết giao phản đảng bồi dưỡng tâm phúc chúng ta liền không chút nào biết đặng ngài lắc đầu chuyện hôm nay sớm tại mấy tháng trước đó ân sư cùng t i ề n sinh liền đã bắt đầu chuẩn bị công an giờ phút này chỉ sợ đã bị trần huyền Ý tiếp nhận về phần nhạc dương đó là ngư đình hầu địa phương giang đông bọn chuột nhắt lại vọng tường đánh vào phó sĩ nhân nghe vậy lòng có chút tóc chìm âm trầm nhìn về phía đặng ngải bất thình lình quát to người tới người tới người tới uống liền ba tiếng trong phủ tiếng chém g i ế t dần dần suy yếu xuống dưới lại không người theo tiếng sắc mặt nhất thời âm trầm đáng sợ đặng ngải nhìn kỹ cười vỗ tay ba đòn trong nháy mắt mấy tên binh sĩ phá cửa mà vào vây hướng về phó sĩ nhân phó sĩ nhân giờ phút này đâu còn không biết kế hoạch bại lộ hắn nhưng là đến giờ phút này mặc dù kinh hãi nhưng không loạn rút kiếm mà ra lại chưa lựa chọn p h a vây mà chính là hướng phía đặng ngải nhanh chân đánh tới chỉ là một chốc lát này phó sĩ nhân đã nghĩ rõ ràng giờ phút này tuy nói mi phương mới là lớn nhất nhưng trên thực tế cục diện nhưng là khống chế ở cái này tiểu hoa nhi trong tay chỉ cần cầm đặng ngải bắt mình còn có chuyển bại thành thắng cơ hội nếu không hán t ử lưu bị phát tích thời điểm liền được a n bài đầu nhập lưu bị dưới trướng nơm nớp lo sợ khổ tâm kinh doanh mấy năm sự tình coi là thật mất phó sĩ nhân không đủ sức xoay chuyển đất trời chỉ có thể thúc thủ chịu trói ai biết phó sĩ nhân lại lao thẳng tới đặng ngải vội vàng liền muốn đứng dậy cứu rút chỉ là phó sĩ nhân chiếm tiên cơ khoảng cách đặng ngải lại gần mi phương muốn cứu lại chỗ nào theo kịp đặng ngải nhìn xem hướng mình đánh tới phó sĩ nhân trong mắt không có chút nào bối rối thậm chí còn mang theo vài phần cười trào phương ý phó sĩ nhân nhìn xem đặng ngải trên mặt ý cười lòng có chút dính nhau nhưng việc đã đến nước này hắn cũng không có đường lui hổ gầm một tiếng kiếm trong tay càng tật một chút mắt thấy đặng ngải liền muốn bị phó sĩ nhân đâm trúng liền gặp đặng ngải bất thình lình vươn người đứng dậy một bả nhấc lên trước người bàn phất tay đối phó sĩ nhân liền đập tới vốn là hào hoa phong nhã thiếu niên lang giờ phút này bất thình lình đột nhiên gây khó khăn nhưng là trực tiếp tịch thu cái bàn m á n h liệt này tương phản làm cho người có chút khó mà tiếp nhận nhưng càng khó tiếp nhận là đón lấy một màn phó sĩ nhân gặp cái bàn đập tới huy kiếm chém liền nào biết bàn bên trên một c ố đại lực vào tới liền như là đập con ruồi cả người mang kiếm bị đặng n g ả i cả bàn cho đập vào mặt đất trường kiếm tuốt tay phó sĩ nhân có chút ngộng lảo đảo muốn đứng lên bị đặng n g ả i lại đập cả bàn bàn kia án là thượng đẳng vật liệu gỗ làm ra chẳng những kiên cố với lại phân lượng không nhẹ giờ phút này cũng là bị đặng n g ả i trực tiếp đập bể phó sĩ nhân cảm giác mình thân thể cũng giống như cái bản kia tan ra thành từng mảnh trong lúc nhất thời lại khó bỏ lên đặng ngải dòng dã chính mình y dị quan túi đầu khinh thường liết phó sĩ nhân liết một chút một cái mặc dù sư tòng ân sư ra cắt tiên sinh nhưng chưa bái sư trước đó một cái cùng người tê đấu nhưng cũng chưa bao giờ thua qua lưu nghị xây quân doanh giáo trường đều bị hắn trở biến tuy nhiên chính thức học qua võ nghệ không nhiều nhưng những này giã lộ từ đặng ngải có thể một chút không thiếu lại thêm thở nhỏ bị lưu nghị đức t r í thể nước mỹ bồi dưỡng một thân khí lực thật là không thiếu phó sĩ nhân run r à y hai lần bất động chương ba trăm lẻ tám giang lăng loạn ấn xuống đi nhìn xem mặt đất không động đậy phó sĩ nhân mi phương ổn định tâm thần phất tay sai người cầm phó sĩ nhân kéo đi chờ cầm đánh xong tự sẽ thanh thầy quay đầu nhìn về phía đặng ngải mi phương hít sâu một cái khí ôn quyền nói hiền triết bước kế tiếp nên làm như thế nào ngươi tới hạ lệnh đi ba trăm l i ê n nỗ thủ đã chuẩn bị sẵn sàng giờ phút này này ngoài thành giang đông binh mã chỉ sợ đã động dám mời phủ quân điều động trong thành binh mã phục kích tặc quân đặng ngải nói đến đây dừng lại một chút âm thanh mang theo vài phần sát khí nói chờ đợi địch tướng xông vào thành thì lập tức buông xuống thạch gáp giam giữ thành môn chỉ gian chúng tiên sinh có lệnh trận chiến này không cần lưu thủ cần phải chỉ gian chúng Tốt. phong tỏa hắn thành môn để tránh giang đông quân từ hắn phương hướng tấn công vào đến đến bây giờ mi phương còn có chút hồ đồ giang đông binh mã là như thế nào thần không biết quỷ không hay tới gần giang lăng p h ủ quân đúng lúc này một tên tướng lĩnh tiến đến đối mi phương nhúng tay thi lễ nói phó sĩ nhân mang đến người bất thình lình làm phản hướng về quân ta tiến công bây giờ đang tử thủ thành môn ngoài thành xuất hiện đại lượng giang đông binh mã mi phương nhìn về phía đặng ngải đã thấy đặng ngải gật đầu nói theo kế hoạch mà làm My phương cũng không nói nhiều trực tiếp quay đầu liền đi triệu tập binh mã chỗ cửa thành đại tướng tương khâm xuất l í n h lấy giang đông thủy quân chưa g i ế t tới thành môn nguyên bản đã nhanh muốn đoạt lại thành môn kinh tương thủ quân bất thình lình rút đi để cho phó sĩ nhân mang đến những binh mã đó một trận mờ mịt tuy nhiên có thể giữ vững thành môn nhiệm vụ bọn họ cũng coi như hoàn thành tự nhiên không ai quản giang lang thủ quân vì sao rút lui tương khâm mang binh g i ế t tới thì cửa thành nơi chỉ còn lại có mảng lớn bừa bộn chiến trường cùng vết thương chồng chất tướng sĩ phó sĩ nhân đ âu tương khâm nhìn hai bên một chút không có gặp phó sĩ nhân thân ảnh tàu mày nói hồi tướng quân tướng quân nhà ta vào thành về sau liền lại không đi ra vừa rồi nha thự phương hướng vang lên cảnh hảo tướng quân nhà ta cho là sớm gặp được bất c h á c một tên phó sĩ nhân tâm phúc một mặt bi phân nói mời tướng quân vì nhà ta tướng quân báo thủ yên tâm mắt thấy đại đội nhân mã đã giết vào trong thành trong thành tuy có chống cự lại cũng không mãnh liệt hẳn là biết thành phá chạy ra thành đi tương khâm không khỏi cười lạnh một tiếng lần này lữ mông dù chưa đích thân đến bất quá đối với giang lăng đã có chú đáo chặt chẽ bố trí tương khâm dẫn đầu năm ngàn binh mã xông vào trong thành ngoài thành lại có chu thái năm ngàn đại quân tại ngăn cản chỉ cần mi phương lựa chọn bỏ thành mà chạy hắn liền chết chắc có phó sĩ nhân cái này nội ứng tại giang lăng tình huống giang đông binh mã như lòng bàn tay mi phương nếu là theo thành tử thủ còn có thể chống đỡ chút thời gian nếu hắn thật bỏ thành mà chạy chỉ có đường chết một đầu mắt thấy x ô n g vào thành tướng sĩ cũng không gặp phải quá nhiều ngăn cản tương khâm lúc này liền dẫn binh g i ế t vào trong thành thẳng đến nha thự phương hướng chỉ là càng đi trong thành đi tương khâm lại càng thấy đến không đúng dân chúng trong thành tuy nhiên kinh hoảng nhưng lại chưa nhìn thấy quá nhiều thủ quân với lại chỉ có thủy trại bên này loạt lên mặt khác ba thành phương hướng cũng không có quá nhiều bạo động phái ra tứ phương tiểu đội tựa hồ đồng thời không thể tạo thành quá nhiều thương vong bắt đầu lo lắng t ư ơ n g khâm cước bộ không khỏi thả chậm một chút cũng vào lúc này phía trước bất thình lình lao ra một đạo nhân mã ngăn lại giang đông tướng sĩ đường đi không chờ tương khâm có phản ứng những người đó bất thình lình tản g ra từng cái kỳ quái n ấ cơ nhắm ngay giang đông tướng sĩ chính là một trận bắn một lượn hàng phía trước giang đông tướng sĩ trong chốc lát người ngã ngựa đổ ngược lại một mảnh xông tới tương khâm n h í u mày nhìn lại thấy đối phương nhân số cũng không quá nhiều hừ lạnh một tiếng chuẩn bị cưỡng ép trùng t r ợ n h ư n g sau một k h ắ c chưa khởi xướng s u n g phong giang đông binh mã liền gặp phải đợt thứ hai m ư a tên đón đầu thống kích đối phương nô cơ tựa hồ cũng không cần lắp nỗ tiễn một vòng tiễn b ắ n xong lập tức liền là vòng tiếp theo bắn ra liên miên giang đông tướng sĩ như là cắt cỏ bị nhanh chóng thu gặt lấy tánh mạng chỉ là trong khoảnh khắc đã ngược lại một chỗ nguyên bản như hồng sĩ khí trong khoảnh khắc như là một chậu nước lạnh rội xuống không phụ trước đó dũng mãnh tương khâm thấy thế kinh hãi vội vàng mệnh tướng sĩ t ă n hẳn ra từ trong ngõ phố bọc đánh đi qua cầm chi này nhân mã ăn hết những liên nô đó tại cái này trong ngõ phố uy lực quá lớn giết đúng lúc này hai bên bất thình lình có hai chi nhân mã giết ra vừa mới phái ra nhân mã nhất thời bị giết tứ tán chúng kế tương khâm gặp nguy không loạn giờ phút này đã biết đối phương đã sớm chuẩn bị vội vàng hạ lệnh đại quân rút khỏi thành trì tướng quân việc lớn không tốt địch quân buông xuống thành môn thạch t á p cầm quân ta binh mã cắt đước một tên nha tướng v ọ t tới tương khâm bên người sắc mặt vội va nói tương khâm giờ phút này đâu còn không biết đã chúng đối phương mai phục phó sĩ nhân sợ là đã sớm bại lộ đối phương lần này phân minh cũng là tương kế tự kế dẫn chính mình tới công thả tiết lệnh thông chi chu tướng quân công thành hơn người theo ta kết trận tự thủ tương khâm cũng là quả quyết biết trong lúc cấp thiết khó mà dết ra thành môn lập tức liền để cho giang đông tướng sĩ mượn trong thành dân cư làm yểm hộ chờ đợi chu thái phá thành giang lăng binh mã hơn phân nửa đều bị quan vũ mang đi thủ thành quân đội chỉ còn lại năm ngàn người mình tại bên này k i ể m chế lại đối phương binh mã chu thái ở ngoài thành lại thêm chính mình lưu lại nơi này biên binh lập tức công thành nhưng cũng không khó giang đông tướng sĩ tại tương khâm chỉ huy giới nhanh trong trốn vào chung quanh dân cư dựa vào địa hình giống như giang lang binh mã dây dưa mi phương mấy lần tiến công đều bị tương khâm cho đánh lui ba trăm liên nỗ binh lúc này có thể phát huy ra uy lực cũng nhận dân cư hạn chế hiến chất mi phương vội vã đi vào đặng n g ả i bên người c a o mày nói thành tường phương diện chuyển đến tin tức giang đông tặc nhân đang tại tấn công mạnh thành trì tại đây không thể lưu thủ quá nhiều binh mã đặng ngải mệnh nỗ binh bắn lai trận c ư ớ c chỉ cần đối phương ngoi đầu lên liền lập tức bắn tên mặc kệ có thể hay không bắn chúng phủ quân tự đi chính là lưu thiên nhân tại ta liền có thể cầm bốn phía cư dân rời đi nơi đây sai người mang nhiều chút dầu hỏa tới đặng ngải nói xong lời cuối cùng trong mắt sát cơ bộc lộ hiền chất ngươi đây là muốn mi phương giật mình nhìn xem đặng ngải cao mày nói đây chính là giang lang thành nếu phóng hỏa thế gió cùng một chỗ cái này hỏa thế cũng không tốt khống chế một cái không cẩn thận nửa cái giang lăng khả năng bị trực tiếp cho đốt nơi đây thế nhưng là khu dân cư đều là chất gỗ phong úc hỏa thế cùng một chỗ sợ khó khống chế mi phương c a o mày nói có thể mệnh bách tính dỡ bỏ chút phong úc ngăn cách hỏa thế đây là phi thường thì phủ quân không thể có lòng dạ đàn bà đặng ngài trầm giọng nói lưu nghị lúc trước kiến tạo ngư hương thời điểm chỉ lo lắng cháy là lấy giảng thuật không ít phòng cháy cùng dập lửa đồ vật bên trong ngăn cách hỏa thế là rất trọng yếu một vòng đặng ngải tự nhiên biết nếu lửa cháy đối với giang lăng cũng không phải chuyện gì tốt nhưng việc đã đến nước này không thể để cho tương khâm cái này một đạo nhân mã tiếp tục tại trong thành tàn phá bừa bãi nếu không trong thành những này thủ quân rất khó hai mặt chiếu cố cuối cùng khó tránh khỏi phạm sai lầm lúc này nếu phạm sai lầm hậu quả cũng không có thể tưởng tượng chí ít đảm nhiệm tương khâm ở đây tiếp tục dây dưa tiếp giang lăng bị công phá khả năng rất lớn ai mi phương nghe vậy t r u n g t r u n g điệp điệp thở dài nhưng cũng biết đặng ngải nói không sai lập tức lưu một ngàn nhân mã cho đặng ngải chỉ huy từ dẫn đầu thân vệ thượng thành tổ chức phòng thủ mi phương bản sự có lẽ không kịp chu thái nhưng nếu chỉ là phòng thủ ỷ vào giang lăng thành t ư ờ n g kiên cố binh lực lại không kém bao nhiêu tình hung d ư ớ i chu thái muốn tấn công vào tới nhưng cũng không dễ đặng ngải cầm chu thái chỗ khu vực phân ra đến mệnh một tên giang lăng giang lăng dẫn đầu năm trăm người đi di chuyển bách tính trên thực tế coi như không có người thuốc bốn phía bách tính ở chỗ này chém giết thì sớm đã bắt đầu bốn phía chạy trốn đặng ngải phái người ra ngoài con mắt chủ yếu vẫn là để cho người ta tổ chức bách tính dơ bỏ một chút p h o n g úp đồng thời cầm dầu hỏa vận chuyển tới lại đi chuyển chút nỗ tiến tới mỗi tên nỗ thủ bên người phối một người hỗ trợ lắp nỏ hộp đặng ngải nhìn xem tương khâm bị liên nô bắn không dám lo đầu thừa cơ đối mi phương để lại cho hàn pho tướng nói liên nỗ uy lực cực lớn riêng là ba trăm người cùng một chỗ phát huy ra uy lực tuyệt đối không thua gì thiên nhân nỗ trận ba mươi bước bên trong thậm chí ngay cả tường gỗ đều có thể xuyên thủng nhưng đối với nỗ tiễn tiêu hao cũng là cực độ lưu nghị thiết kế liên nỗ là trang bị nỏ hộp bởi dây xích kéo theo dùng bàn kéo kéo động dây xích cầm nỗ tiễn tự động lắp đi lên sau đó phóng ra lắp có chút khó khăn vì thế mỗi tên nỗ thủ đều phối hữu ba cái nỏ hộp nhưng giờ phút này muốn áp chế những n à y giang đông binh ba cái nỏ hộp hiển nhiên không đủ dùng chỉ có thể để cho người ta hỗ trợ lắp â phó tướng đáp ứng một tiếng lập tức làm theo đặng ngải chỉ huy còn lại người làm ra tùy thời chuẩn bị tiến công trạng thái có phòng ốc che chắn lại thêm ba trăm i n h thủ công kích s á t bén tương khâm trong lúc nhất thời cũng không biết đối phương có bao nhiêu người chỉ có thể mệnh tướng sĩ trốn ở nhà dân bên trong cùng đối phương hao tổn thời gian từ từ trôi qua mảng lớn phòng ốc bị đ ạ p đổ đặng ngải vì để bách tính có thể tích cực phối hợp hứa hẹn sau cuộc chiến sẽ bởi tương tác đại tượng chỉ huy thiên công phường giúp bọn hắn trọng kiến phòng xá tương tác đại tượng là cái gì quan bách tính không biết nhưng thiên công phường t i ề n tại kinh châu đã nhưng nói là nổi tiếng đạt được đặng ngại cái hứa hẹn này bách tính tâm tình cũng là chấn an không ít bắt đầu tích cực phối hợp dỡ bỏ công tác ngoài thành chu thái đại quân tiến công luôn luôn không có ngừng nhưng thủy trung không thể đánh vào trong thành mi phương thủ thành vẫn là thủ được nhưng vây ở trong thành tương khâm nhưng là có chút nóng nảy thương quân không đúng lắm mắt thấy một ngày đến thời gian sắp sửa đi qua sắc trời dần dần tối xuống một tên tướng lĩnh hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía tương khâm tàu mày nói tương khâm gật gật đầu hắn cũng phát hiện hắn bên này vào thành có hơn hai ngàn binh mã ấn lý thuyết đối phương có thể vây khốn chính mình binh mã nói ít cũng phải ba bốn ngàn người kể từ đó thủ thành binh lực liền thiếu nghiêm trọng giang lăng thành lớn như vậy lấy chu thái tri năng chỉ cần phân binh tấn công cầm đối phương binh tuyến kéo ra binh tướng lực ưu thế phát huy đến lớn nhất coi như không thể phá thành giờ phút này cũng cần phải có thể bách này mì phương phân binh thủ thành chu thái liền nên phát tín hiệu thông chi chính mình phản công nhưng đến bây giờ còn không có động tĩnh cái này khiến tương khâm có loại dự cảm không tốt chờ một chút chờ đến đêm xuống liền lập tức pha vây t ư ơ n g khâm trầm giọng nói chương ba trăm lẻ chín tuyệt vọng s u n g phong đen nhánh dưới bóng đêm tương khâm giơ lên trong tay hoàn thủ đao thưa thất dưới ánh trăng thân đao một mảnh sáng loáng nếu nhìn kỹ không khó phát hiện đao này chính là xuất t ử thiên công phượng tuy nhiên thiên công phượng binh khí là đối với lưu bị bán hắn ra nhưng lưu bị cùng giang đông dù sao cũng là minh h i ế u nhiều khi lẫn nhau lễ vật lưu bị thỉnh thoảng sẽ đưa lên một lượng đem lưu nghị tự mình đốc tạo binh khí làm lễ phẩm cũng là hướng về giang đông hiện lộ rõ ràng một chút tự thân tại giã luyện bên trên thực lực minh h i ế u ở giữa trong bóng tối phân cao thấp là thường có việc với lại phó sĩ nhân ngẫu nhiên cũng sẽ thông qua một chút quân giới bên trên vận hành cầm cũ binh khí xem như tân phát cho tướng sĩ mà binh khí mới thì trong bóng tối đưa cho giang đông về phần thiên công phường bên kia thu về thì lại lấy một chút cổ xưa binh khí đưa qua cho đủ số thiên công phường thường cách một đoạn thời gian đều sẽ đại lượng dung luyện một chút hết hiệu lực binh khí lấy ra rèn đúc một chút dân dụng nông cụ loại hình đồ vật phó sĩ nhân làm tiểu tâm với lại kinh châu nội bộ cũng không chỉ phó sĩ nhân một người làm loại sự tình này cho nên cho tới nay cũng không bị phát hiện tương khâm binh khí trong tay là lưu bị làm lễ vật đưa tới giang đông manh tướng không ít người đều phối hữu một cái giờ phút này này hoàn thủ đao tại tương khâm trong tay lóe ra băng lanh quang trạch tương khâm đã chuẩn bị thừa dịp bóng đêm phá vây tranh thủ một lần nữa cướp đoạt thành m ô n kể từ đó nhưng để chu thái xua binh đánh vào bọn họ cũng có thể chuyển bại thành thắng công chiếm giang lăng bị vây ở trong thành giang đông tướng sĩ tập kết tại tương khâm chung quanh chỉ đợi tương khâm ra lệnh một tiếng liền lập tức phát động xung phong dưới bóng đêm một điểm hỏa quang từ thủy trại phương hướng hiện ra sau đó nhanh chóng hướng bên này lan tràn mà đến đang chờ hạ lệnh phá vây tương khâm khẽ giật mình nghiêm nghị quát người phương nào pháo hỏa thương quân cũng không phải là chúng ta người p h ó n g hỏa phó t ư ớ n g sắc mặt khó coi nói tương khâm lúc này cũng kịp phản ứng n à y bốc cháy vị trí cách bọn họ căn cứ rất xa trọng yếu nhất là theo gió hỏa tá phong thế này ngọn lửa lập tức liền chui lên tới chưa các loại tương khâm kịp phản ứng đông tây l ư ợ n g diện cũng xuất hiện hỏa quang đồng thời nhanh chóng lan tràn tương khâm sắc mặt đại biến nghiêm nghị quát hướng bắc môn pha vây nếu không cần hắn hạ lệnh giang đông tướng sĩ đã bắt đầu kêu loạn hướng về bắt chạy nơi ó n g r ự xa vang lên máy móc vận chuyển âm thanh theo sát lấy số lớn cái hũ từ trên trời giáng xuống trong bóng tối những cái tiết cái hũ nát một chỗ đốt ne tê một tên giang đông tướng sĩ ngửi được nồng đậm dầu hỏa mùi vị biến sắc thất kinh ra sức xông về phía trước trong miệng hét lớn là dầu hỏa cháy mau tê tâm liệt phế giữa tiếng kêu gào thê thảm chán mà lại bị từ trên trời giáng xuống cái hũ đập chúng chỉ một thoáng óc vỡ toang dầu hỏa tung tóe một thân không có tiếng hơi thở nhanh tương khâm thúc giục tướng sĩ xông về phía trước tâm lại tóc chìm đối phương ba mặt phóng hỏa đơn độc lưu mặt phía bắc cố nhiên là bởi vì bây giờ hướng gió vấn đề lo lắng lan tràn tự thân nhưng hắn cơ hồ có thể khẳng định đối phương tất nhiên không tiếc chính mình đốt thành trì này mặt phía bắc tuyệt không giống nhìn qua như vậy an toàn nhưng giờ này k h ắ c này đối mặt ba mặt dần dần lan tràn tới h ò a thế bọn họ đâu còn có lựa chọn chỗ trống hướng về bắc hướng sẽ tao nộ g đến địch quân mánh liệt chặn đánh cựu tử nhất sinh có lẽ năng lượng sông phá đối phương cách chờ đâu trung quy là có một đường sinh cơ kia nhưng nếu không hướng chờ đợi bọn họ chỉ có bị này lan tràn mà đến đại hỏa đốt sống chết tươi kết cục không được chọn chỉ có một con đường không ngừng có cái hũ rơi xuống vỡ vụn toé lên dầu hỏa nhiễm hỏa diễm khiến cho hỏa thế lan tràn càng nhanh dù là một mực đang chạy giang đông tướng sĩ cũng có thể cảm nhận được hậu phương hỏa diễm đang không ngừng hướng về bọn họ tới gần không ngừng có người bị ngọn lửa c n lên trước đó bắn ra tới cái hũ có ở đây không ít người trên thân tung toé dầu hỏa từng đạo từng đạo thê lương k ê u gào âm thanh giống như tử thần xiến s í c h thúc giục mọi người mất mạng chạy như điên tương khâm cắn răng xông vào trước nhất phương vượt qua một tòa đường tắt về sau trước mắt sáng tỏ thông suốt xuất, xuất hiện ở trước mắt đúng là một mảng lớn chống trải phế tích còn có thể nhìn thấy không ít đổ nát thê lương hiển nhiên đối phương cả ngày hôm nay đều tại vì chuyện này làm chuẩn bị chống trải phế tích bên trên một đạo nhân mã đã tại phế tích bên trong bày trận chứng hơn nghìn người quân đội tại nhìn thấy tương khâm mang người lao ra trong nháy mắt luôn luôn canh giữ ở nơi đây phó tướng khỏe miệng nổi lên một vòng tàn nhẫn ý cười chậm rãi tay giơ lên sau đó hung hăng đánh rớt Phóng. theo phó tướng một tiếng quát trói thai ba trăm liên nỗ thủ tính cả năm trăm cung tiễn thủ đối tương khâm phương hướng đồng thời bắn tên vừa mới từ trong biển lửa lao ra còn chưa tới kịp vì là sống sót sau thai nạn mà cảm thấy may mắn giang đông tướng sĩ liên miên ngã t r ồ n g vó tương khâm thấy thời cơ bất ổn vội vang một cái lại lư đả cổn liền hướng về mặt đất đánh tới tránh thoát đợt thứ nhất m ư a tên sau đó nhanh chóng chui vào trong ngõ nhỏ liên nỗ uy lực hắn hôm nay đã gặp cái này ba mươi bước khoảng cách vô luận là ai bị bắn c h ú n g đều tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ chỉ là tương khâm có thể tránh đến mở cùng hắn cùng nhau lao ra giang đông tướng sĩ nhưng không có tốt như vậy mệnh trong khoảnh khắc liền chết một mảnh sau đó vọt tới tướng sĩ vội và ngừng thế sông nhưng hậu phương tướng sĩ mắt thấy liền muốn bị biển lửa trôn vùi chỗ nào nguyện ý điên cuồng hướng phía trước chen cầm phía trước tướng sĩ gặt ra có thậm chí trực tiếp rút đao công hướng mình đồng đội nhìn xem một màn này tương khâm chỉ cảm thấy muốn rách cả mi mắt bỗng nhiên gầm thét một tiếng ngửa mặt lên trời điền cuồng gào thét thanh âm bên trong mang theo vô tận bị thương bốn phía giang đông tướng sĩ bị tương khâm cuồng hống hấp dẫn ánh mắt không tự giác dừng lại nhìn về phía bọn họ tướng quân các tướng sĩ tương khâm quay đầu nhìn xem cái này từng cái quen thuộc hoặc lạ lẫm gương mặt bên trong còn có một hai cái giang lăng bách tính sen lẫn trong bên trong nhưng giờ phút này đã vô ý đi để ý tới lui lại là chết chờ ở chỗ này cũng là chết tiến lên vẫn là chết tương khâm thống khổ nhắm mắt lại tương khâm vô năng không thể mang các huynh đệ g i ế t ra một trận phú quý đến hôm nay lại muốn nuốt hận nơi này một đám giang đông tướng sĩ nghe vậy nhao nhao trầm m ặ t xuống hậu phương còn có người đang không ngừng đưa đ ẩ y nhưng chính như tương khâm nói tả hữu là chết bọn họ đã tuyệt vọng nhưng tương khâm hai mắt đ ố n g nhiên mở ra nhìn xem những n à y tướng sĩ nghiêm nghị quát ta tuy vô pháp mạng sống nhưng lại năng lượng lựa chọn ta như thế nào đi chết đại trượng phu sinh tại thế gian chính là chết cũng phải chết tại sùng phong trên đường gọi kinh châu bọn trốn nhắc biết ta giang đông nhi lang tuyệt không phải tham sống sợ chết chi đồ chậm rãi đi ra công sự che chắn tương khâm yên lặng d ơ lên trong tay hoàn thủ đao hít sâu một cái khí cao dọn quát giang đông nhi lang theo ta rết cất bước lao ra theo sát lấy liền bị ba mũi tên nhọn xuyên qua lồng ngực tương khâm trợn mắt tròn xoe cắn chặt cương nhà gian nan rậm chân tiếp tục lao ra mấy bước thân thể đã bị bó mũi tên bắn thành con nhím cứ như vậy thẳng tắp duy trì sung phong tư thế ẩm ẩm ngã xuống đất、dết. có lẽ là bị tương khâm như vậy oanh liệt kiểu chết ủng hộ càng nhiều nhưng là thân hãm tuyệt cảnh từ trong sự sợ hãi dựng dụng ra tới một c ố liều lĩnh r u n g mãnh còn sót lại giang đông tướng sĩ nhao nhao d ơ lên riêng phần mình binh khí hướng phía đối diện kinh châu quân khởi s ư ớ n g tử vong xung phong đây là một trận đã nhất định kết cục tuyệt vọng xung phong không có bất kỳ cái gì còn sống hy vọng liên nô tại đặng ngải chỉ huy giới chia ba tổ một tổ phong ra một tổ chờ lệnh một tổ lắp nỏ h ộ như thế lặp lại hình thành dây đặc tiễn trợn cầm trùng sát đi ra giang đông tàn binh đều bắn giết trên mặt đất tự nhiên cũng có ham sống người lựa chọn quỷ xuống đất xin hàng nhưng mà lại không nhiều hậu phương hỏa thế đã lan tràn tới kinh châu quân bên này căn bản không tì vết đi thu thập tù binh nhưng nhiều như vậy phiên nhân tố giới tạo thành xung phong mang đến đánh vào thị giác lại cực kỳ rung động đặng n g ả i nhìn xem một tên sau cùng giang đông tướng sĩ tại khoảng cách hàng phía trước nỗ thủ không đủ m ớ i bước vị trí trừng mắt giữ t ậ n hai mắt trong tay nắm chặt chiến đao không cam lòng ngã n à o xuống đất một cỗ khó tả rung động ở trong lòng quanh quẩn thật lâu khó mà lắng lại chiến tranh đã kết thúc hỏa thế đã hướng phía bên này lan tràn tới bốn phía kinh châu tướng sĩ nhưng là im lặng im lặng tuy là địch nhân nhưng tương tự thật đáng kính đặng n g ả i hít sâu một cái khí khua tay nói lui sai người dập lửa ây kinh châu quân chậm rãi rời khỏi yên tĩnh đáng sợ chính là đặng n g ả i trên mặt cũng không quá nhiều sau khi thắng lợi cảm giác vui sướng bốn phía sớm đã chuẩn bị kỹ càng thùng nước bách tính vội vàng xông đi lên bắt đầu điên cuồng hát nước để tránh hỏa thế tiếp tục lan tràn bao phủ hướng về toàn bộ thành trì trong thành phố hộ tại thời khắc này là tích cực nhất dầu hỏa lại thêm thế gió nếu như phấp p h ố i hướng về toàn thành này chịu tổn thất lớn nhất cũng là bọn họ các phủ gia đ ì n h hộ viện nhao nhao được phái ra hiệp trợ dập lửa một mực tiếp tục đến d ạ n g sáng bởi vì đặng ngải làm đủ đủ công tác chuẩn bị sớm dỡ bỏ đại lượng phòng úc tăng thêm nhân số rất nhiều cuối cùng cầm hỏa thế cho ổn định đồng thời dần dần dập tắt giang đông quân thi thể hơn phân nửa đã bị đốt cháy khét tương khâm thi thể vẫn là thông qua binh khí nhận ra đến chỉ là đã không có cách nào lại cắt đầu với lại một người như vậy vợt đặng n g ả i cũng không quá nguyện ý cắt thủ cấp thuận thế sai người cầm tương khâm thi thể thu liễm chờ đợi lui địch về sau giao cho giang đông hoặc là tìm kiếm địa phương an táng về phần hắn giang đông tướng sĩ đặng n g ả i chỉ là để cho người ta đem thi thể trồng chất đứng lên dùng nhánh cây hoàn toàn thiêu hủy chu thái ở ngoài thành cũng phát giác được trong thành đại hỏa trong đêm khởi s ư ớ n g điên cuồng tiến công muốn cầm tương khâm cứu ra chỉ tiếc mi phương binh lực sung túc với lại luôn luôn đề phòng chu thái trong đêm công thành một đêm lục chiến cuối cùng chu thái không thể đạt được ngược lại hao tổn đại lượng tướng sĩ lại khó đối với giang lăng hình thành uy hiếp chỉ là chu thái cùng tương khâm tình như thủ túc tại tìm nơi nương tựa tôn quyền trước đó liền đã là cùng một chỗ tại trường giang kiếm ăn thủy tặc bây giờ mắt thấy nhà mình nhiều năm huynh đệ bị khốn ở trong thành giữ nhiều lãnh ít giang lăng thành lại phá đi vô vọng chu thái như muốn điên cuồng tại mắt thấy bất lực lại công thành về sau lập tức phái nhân mã tiến về công an nhạc dương thỉnh cầu điều binh cộng đồng tấn công giang lăng chỉ tiếc trong cùng một lúc công an nhạc dương hai nơi giang đông quân tình huống lại cũng không so giang lăng tốt bao nhiêu thậm chí càng thêm hỏng bét chương 310, nhị cầu đoạt quyền công an cùng giang lăng nhạc dương công kích là cùng một ngày tiến hành khác biệt là phương thức công kích cũng không giống nhau từ lưu bị lanh binh sau khi đi phó sĩ nhân c h ấ n thủ công an công an quân quyền bởi phó sĩ nhân trường quản tuy nhiên ngày bình thường công an cũng không bởi phó sĩ nhân quản lý ngày thường chính là cùng công an làm cho co xung đột cũng nhiều là lấy phó sĩ nhân nhường nhịn chấm dứt nhưng khi phó sĩ nhân thật nổi lên thời điểm công an làm cho trực tiếp liền bị phó sĩ nhân chạm từ lưu bị sau khi đi phó sĩ nhân tại công an đã kinh doanh nhiều năm thân tín trải rộng công an cho nên giang đông muốn bắt công an lại so cầm giang lăng có thể rất nhiều thậm chí không có phái ra cái gì ra dáng tướng lĩnh chỉ là bởi ngu phiên mang ba ngàn người tiến vào chiếm giữ công an tự có phó sĩ、si、nhân thân tín vì là ngu phiên khai thành đầu hàng phó sĩ、si、nhân cũng tốt nhân cơ hội này đi hiệp trợ chu thái tương khâm công phá giang lăng ngu phiên xuất quân đến công an thì quả như trước đó nói công an tuy có bạo động nhưng đối với giang đông binh mã cũng không bố trí phòng vệ chỉ là ngu phiên cẩn thận đi vào dưới thành cũng không vội tại vào thành mà chính là mệnh một theo quân nha tướng vào thành mời bây giờ công an trong thành người nói chuyện đến đây gặp h ắ n trọng tương tiên sinh một tên theo quân tướng dẫn đối ngu phiên không người nói n à y phó sĩ nhân đã đầu hàng sao không trực tiếp xua quân vào thành chiếm cứ công an ngu phiên lắc đầu cười nói công an bên trong chỉ có phó sĩ nhân cùng bọn ta nhất tâm bây giờ phó sĩ nhân đi hướng về giang l a n g hiệp trợ phá thành tuy có tâm phúc ở chính giữa nhưng làm sao biết trong thành không có lòng mang hai ý giả các ngươi mà lại phái người đi chiếm đóng thành môn chờ một lúc nếu là trong thành sinh loạn không cần để ý hắn chỉ cần chiếm đóng thành môn hãy cho ta quân vào thành là được tiên h sinh cao kiến mấy tên tướng lính k h ô n g người nói ngu phiên khinh thường lắc đầu cái này không phải cao kiến tiếp nhận đầu hàng như bị địch từ xưa như thế chỉ chốc lát sau trong thành có một đội nhân mã đi ra đi thuyền tới gặp ngu phiên ngươi là người phương nào ngu phiên nhìn xem người tới nhữ mày hỏi mặt tướng lục đột nhiên người cựu giang sĩ hiện thêm làm phó tướng quân dưới trướng phó tướng người tới đối ngu phiên mỉm cười nói người cựu giang ngu phiên nghe vậy nhìn về phía người tới cựu giang lệ thuộc vào giang đông nheo mắt lại ngu phiên hỏi mấy cái cựu giang tương đối hiếm ai biết phong thổ nhân tình lục đột nhiên đều đối đáp trôi chảy ngu phiên lúc này mới yên tâm rất nhiều tại hạ ngày xưa từng vì đại đô đốc dưới trướng phó tướng lúc trước theo phó tướng quân cùng bị p h á đi kinh châu lục đột nhiên bất thình lình tiến lên hai bước lấy ra một cái tín vật giao cho ngu phiên ngu phiên nhìn thấy tín vật trong lòng lại không nghi hoặc gật đầu cười nói trong thành tình huống như thế nào đều nắm trong tay lục đột nhiên cười nói trong thành thủ tướng đều là phó sĩ nhân tướng quân thân tín ngu phiên nghe vậy cười nói vào thành ngay tại lục đột nhiên ra khỏi thành hội kiến ngu phiên thời khắc một đạo nhân mã bất thình lình xuất hiện tại trên đầu thành thủ thành tướng lĩnh cao mày nói trần huyền Ý. người tới đây làm thế nào người tới chính là trần nhị cầu đặng ngải tại quan vũ công chiếm phiền thành tin tức truyền đến về sau liền mệnh trần nhị cẩu đến đây công an tùy thời chiếm lấy phó sĩ nhân binh quyền trần nhị cẩu nhìn một chút nơi xa giang đông tàu thuyền sắc mặt trầm xuống nghiêm nghị quát giang đông binh mã đã tới dưới thành các ngươi vì sao không liên quan thành môn này thành môn thủ tướng nghe vậy ánh mắt lấp lóe một bên tới gần trần nhị cẩu một bên lắc đầu nói đây là phó tướng quân mệnh lệnh chúng ta chỉ là nghe lệnh hành sự có thể nhận ra vật này trần nhị cầu xuất ra một cái ấn tín nhìn về phía vây tới mấy tên tướng lĩnh trầm giọng nói mấy tên tướng lĩnh nhìn thấy này ấn tín trong lòng run lên đó là lưu bị t r o n g quân điều động binh mã mới có thể cấp cho ấn tín bình thường đều ở các nơi thủ tướng trong tay bây giờ trần nhị cầu trong tay xuất hiện cái này mai là tiếp trưởng công an ấn tín nhưng mấy tên tướng lĩnh lại ra vẻ không biết lắc đầu nói đây là vật gì chúng ta cũng không nhận ra tất nhiên không nhận ra này các ngươi cũng chớ có làm cái này đem dẫn giết trần nhị cầu gặp mấy người ẩn ẩn vây kín cười lạnh một tiếng lui lại về sau theo hắn mà đến một đám tướng sĩ bất thình lình lái nỗ cung tại mấy tên tướng lĩnh kinh hại trong ánh mắt bó mũi tên loạn xạ trong khoảnh khắc bốn tên thủ thành tướng lĩnh liền bị bắn g i ế t tại chỗ trần nhị cầu d ơ cao ấn tín nhìn bốn phía vây tới tướng sĩ nghiêm nghị quát các ngươi đến tột cùng là phó sĩ nhân tướng sĩ vẫn là ta kinh châu tướng sĩ ta có chủ công ấn tín ở đây phó sĩ nhân tự tiện giết công an lệnh đã bị gọt đi quân quyền từ lập tức lên công an bởi bản tướng tiếp trưởng một đám kinh châu quân nghe vậy có chút chần chờ tuy nói đi theo phó sĩ nhân thời gian trôi qua không tệ nhưng chúng quy cái này công an là lưu bị xào huyệt bây giờ mấy tên tướng lĩnh vừa chết phổ thông tướng sĩ nào dám công nhiên đối kháng lưu bị mệnh lệnh trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau không dám lên trước các ngươi muốn tạo phản a t r â n nhị cầu thấy thế cái chán sinh ra vài tia mồ hôi lạnh nếu như những người này quyết tâm giống như phó sĩ nhân tạo phản hắn cái này hơn một trăm cân thị t hôm nay sợ là muốn dặn dò ở chỗ này chỉ là trên mặt nhưng là một mặt hung tướng tham kiến tướng quân một đám kinh châu tướng sĩ n g h e vậy vội vàng hướng trần nhị cầu cung bài nói tuy nói phó sĩ nhân đợi bọn hắn không tệ nhưng cuối cùng bọn họ là lưu bị binh bây giờ phó sĩ nhân không còn phó sĩ nhân thân tín lục đột nhiên ra khỏi thành lưu lại nơi này bên cạnh mấy tên thủ tướng đều bị trần nhị cầu sai người bắn giết còn lại một chút cơ sở tướng quân cũng không có đảm lượng phản kháng lưu bị quân lệnh lúc này hướng về trần nhị cầu cung bái biểu thị nghe theo trần nhị cầu điều khiển một chốc lát này bên kia lục đột nhiên đã cùng ngu phiên tiếp hào đầu đang đi trở về trần nhị cầu thấy thế đưa tới mấy tên cơ sở tướng quân nói lúc này đóng cửa thành đã không kịp các ngươi nhắm ngay này cùng yên lặng cùng một chỗ người sau đó hai người đến đây nghe ta hiệu lệnh chỉ đợi ta hiệu lệnh một chút liền lập tức hướng về hai người xạ tiễn nếu có kẻ không theo chém đang khi nói chuyện c h â n nhị cầu sau lưng mấy tên tướng sĩ lại lần nữa d ơ lên trong tay nỗ cơ ý không cần nói cũng biết c h â n nhị cầu gặp yên lặng cùng ngu phiên đã lên b ờ liền không nói nữa liền tranh thủ phụ cận cùng tiễn thủ triệu tập cùng một chỗ chỉ đợi yên lặng cùng ngu phiên hai người tới gần thành môn liền lập tức giúp cho bắn giết trần tướng quân lần này nhưng là vất vả lần này không đánh mà thắng cầm xuống công an tướng quân làm kế đầu công ngu phiên xuống thuyền vừa đi bên cạnh đối với lục đột nhiên cười nói tại hạ tội gì cũng có t i ê n lặng lắc đầu mang theo vài phần m ỏ i m ệ t nói phó tướng quân mới là trận chiến này công thần nếu không có hắn những năm này trong bóng tối bố trí cái này công an làm sao có thể tùy tiện cầm xuống làm nằm tư vị cũng không tốt chịu sợ nói lộ ra một câu nói chính là thân tử kết cục có đôi khi ngay cả ngủ đều phải mở to một con mắt sợ h ã i trong lúc ngủ mơ nói không biết lựa lời tiết lộ cái gì trọng yếu tình báo chính mình cũng là như thế làm từng bước một leo lên lưu bị trong quân t ầ n thậm chí cầm công ăn cái này trọng c h â n phó thắng người phó sĩ nhân thừa nhận áp lực chỉ sợ càng lớn đến bây giờ lục đột nhiên đối với phó sĩ nhân cũng là dị thường bội phụ loại chuyện này cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tiếp nhận phó tướng quân tự nhiên có công nhưng lục tướng quân công lao cũng không thể không ngu phiên cười lắc đầu nói phó sĩ nhân công lao đã không cực hạn tại nhất thành một chỗ lần này thu được thắng lợi về sau trở lại giang đông tôn quyền tự có phong thưởng không cần hắn tào tính nhưng trước mắt cái này lục đột nhiên lại làm cho ngu phiên có chút thưởng thức đã động sau khi trở về hướng về tôn quyền tiến cử chi niệm đa tạ tiên sinh lục đột nhiên không phải đần đ ộ t tự có thể nghe ra ngu phiên nói bóng gió lập tức gâm thầm mừng rỡ hướng về ngu phiên bái t ạ hai người một đường lời nói thật vui chưa phát giác ở giữa đã đi đến dưới thành trên tường thành trần nhị cẩu nhìn xem hai người tại tướng sĩ hộ vệ dưới tới gần tiền quân đã vào thành trần nhị cẩu nhưng lại chưa lo lắng thẳng đến hai người đến dưới thành thời điểm vừa rồi đột nhiên khua tay nói bán tên hắn mang đến hộ vệ đi đầu lấy liên nô xạ kích bốn phía kinh châu quân mắt thấy việc đã đến nước này cũng không do dự nữa trong lúc nhất thời tiễn như mưa xuống lục đột nhiên cùng ngu phiên thậm chí không biết phát sinh trệ gì liền bị loạn t i ệ n bắn giết tại vũng máu bên trong c h â n nhị cầu tận mắt thấy hai người bị bắn giết mừng rỡ trong lòng vội vàng nghiêm nghị quát truyền ta quân lệnh thông chi trong thành thủ quân xuất kích rảo sát vào thành giang đông tạc khấu hơn tất cả thành thủ cầm cũng là phó sĩ nhân thân tín giờ phút này không biết phát sinh chuyện gì thậm chí rất nhiều người cũng không biết phó sĩ nhân nhảy xuống đông dù sao liền xem như thân tín cũng chia thân sơ xa gần giờ phút này nghe nói muốn rảo sát giang đông binh mã không nói hai lời nhao n h a u thẳng hướng giang đông tướng sĩ theo ngu phiên đến đây giang đông tướng sĩ có chút t r ò n váng rõ ràng đã vào thành như thế nào bất thình lình thành cảnh tượng như vậy ngoài cửa thành không ít giang đông tướng sĩ xông về phía trước đỉnh lấy đầu t ư ớ n g phóng tới mưa tên đoạt lại ngu phiên thi thể trong thành tướng sĩ nhưng là đã cùng địch quân đưa trước tay chỉ là vốn là không có gì lớn tướng bây giờ hậu phương sinh loạn quân tâm giao động chém giết một trận liền bị trần nhị c ẩ u chỉ huy binh mã giết ra thành trì tụ hợp ngoài thành giang đông quân lui hướng về cảng khẩu phương hướng trần nhị c ẩ u s u ấ t quân luôn luôn giết tới cảng khẩu một bên đoạt ba chiếc chiến thuyền giang đông tướng sĩ vừa rồi t r ậ t vật tại mưa tên bên trong đào vong trần nhị cầu có ý lại giết chút địch nhân nhưng cũng biết lúc này trong thành còn có phó sĩ nhân dư nghiệt quân tâm bất ổn với lại lưu nghị cũng đã nói giặc cùng đường chớ đuổi bởi vậy trần nhị cẩu đang đuổi đến bờ sông bên cạnh về sau gặp giang đông tàu thuyền đi xa vừa rồi thu nạp binh mã lui về công an quan bế tứ môn cần thủ để phòng giang đông binh mã ngóc đầu trở lại thu xếp tốt hết thảy trần nhị cẩu vừa rồi nhìn về phía chúng tướng nói cầm phó sĩ nhân vây cánh đều cầm xuống những kinh châu đó quân bắn giết lục đột nhiên trong lòng sớm đã phản bội phó sĩ nhân tăng thêm trần nhị cẩu tay c ầ m lưu bị ban thưởng ân tín danh chính ngôn thuận trong lòng sớm đã đảo hướng trần nhị cẩu bên này giờ phút này nghe vậy không đợi những tướng lãnh kia dưới trướng tướng sĩ phản ứng đã như ong vỡ tổ nhào lên cầm phó sĩ nhân những người thân tin kia tướng lĩnh dần dần cầm xuống trần nhị cẩu tới công an đã có mấy ngày đối với phó sĩ nhân vây cánh đã thăm dò giờ phút này đương nhiên sẽ không bắt sai trần nhị cẩu người đây là ý gì có tư cách gì bắt chúng ta mấy tên tướng lĩnh lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh cái này công an thủ tướng khi nào thành hắn trần nhị c ầ u một cái huyện ú y có tư cách gì thống lĩnh bọn họ trần nhị c ầ u đem ấn tín hướng về trên mặt bàn gỗ cười lạnh nói cái này đủ sao phó sĩ nhân ý đồ ngưu phản chúa công sớm đã ngờ tới luôn luôn không động chính là muốn muốn lấy các ngươi làm m g ồ i nhử dụ giang đ ô n g tới công một đám tướng lĩnh nghe vậy lúng ta lúng túng không nói trọng yếu nhất là trần nhị c ầ u bây giờ đã được tiên cơ đoạt quân quyền giờ phút này bọn họ chính là không nhận cũng vô pháp t r â n nhị c ầ u cười lạnh xem mọi người liếc một chút sai người đem bọn hắn áp giải đi vào nhà tù chờ đợi xử lý đồng thời thư tín phân biệt cho lưu nghị cùng đặng ngải đưa đi công an bên này sự t ì n h đến tận đây đã quên có một kết thúc chương ba trăm mười một đại vụ nhạc dương thành phương bắc quan vũ công phá phiền thành tin tức cố nhiên ủng hộ nhân tâm bất quá đối với triệu húc tới nói giống như chính mình quan hệ không lớn cũng không biết lưu nghị vì sao cầm này ngụy việt phái tới tiếp nhận em vợ mình làm cái này nhạc dương lệ bất quá lần trước sự tình lưu nghị chịu mở một mặt lưới triệu húc đã cũng cảm kích bây giờ lưu nghị lại có điều hành kinh nam năm quận quyền lực bây giờ để cho người ta tiếp nhận nhà mình em vợ đảm nhiệm đô uý chức vụ tuy nhiên trong lòng có chút bất mãn nhưng triệu húc cũng không dám ở thời điểm này giống như lưu nghị bởi vì loại chuyện này trở mặt thậm chí nói cũng không dám nói hôm qua nhà mình em vợ chạy tới giống như chính mình khóc lóc kể lể bị triệu húc một trận q u y ề n chân thu thập ngoan ngoãn trong lòng cỗ này bất khí cũng thư sướng không ít sáng sớm chính là sảng khoái tinh thần có loại linh hồn sắp thăng hoa cảm giác động đình hồ nổi sương mù trong không khí tràn ngập nồng đậm vũ khí xem ra cái này cần đợi đến thái dương hoàn toàn thăng lên mới có thể tán đi triệu húc cũng không quá để ý hàng năm lúc này trường giang lưỡng nạn g vũ khí tần suất là nhiều nhất thời điểm toàn bộ nhạc dương thành ở trong sương mù lờ mờ giống như đặt mình vào tiến cảnh làm cho lòng người bỏ thần di lại nói từ khi tới này nhạc dương thành về sau triệu húc cảm giác thân thể đều so trước kia tốt không ít thì phu thì phu vừa dối người một cái liền gặp một cái rất có vài phần mượt mà thanh niên chạy vào đối triệu húc hô to gọi ta phủ quân triệu húc hung hăng chừng con hàng này liếc một chút cái này không có tiền đồ đồ vật hôm qua còn khuyến khích chính mình tìm ngụy v i ệ t phiền phức người ta thế nhưng là lưu nghị chỉ tên tới đón đảm nhiệm đô uý chi vị lúc đầu bởi vì lúc trước sự tình triệu húc trong khoảng thời gian này liền nơm nớp lo sợ thật vất vả mượn nhân tình thông qua thôi châu bình quan hệ đem chuyện này cho bỏ qua đi cái này không có tiền đồ đồ vật lại tới gây sự thật không rõ cũng là một cái mụ sinh nhà mình phu nhân hiền lành có tri thức hiểu lễ nghĩa làm sao mẹ vợ sinh ra như thế cái đồ chơi đến chẳng lẽ sinh phu nhân thời điểm cầm tiềm lực đều dùng chỉ thì phu phủ quân tiểu t h ê đệ biết nghe lời phải không người nói q u â n có chuyện gì đây triệu húc bị tiểu tử này huyên náo có chút không còn cách nào khác cũng lời lại so đo trực tiếp hỏi n à y ngụy việt hôm nay trước kia liền đem bắt môn đóng chặt chúng ta ở ngoài thành thương thuyền đều vào không được tiểu t h ê đệ phàn nàn nói tỷ phu phủ quân ngươi vẫn là gọi ta tỷ phu đi triệu húc nghe được đau đầu hắn đóng cửa thành vì sao ta nào biết được tiểu t h ê đệ lắc lắc đầu nói chẳng lẽ muốn n h ầ m vào chúng ta đem chúng ta thương thuyền ngăn tại ngoài thành hại chúng ta bồi thường tiền nói này tiểu t h ê đệ có chút khí khổ cái này đều là tiền a nhạc dương thành thành môn một cửa bọn họ một ngày đến kiếm ít bao nhiêu hoang đường triệu húc hử lạnh một tiếng là được tiểu t h ê đệ gật gật đầu đi theo phụ hòa nói này ngụy việt phân minh cũng là nhằm vào chúng ta ta nói là ngươi triệu húc có chút hận sắc không thành thép nhìn xem cái này tiểu t h ê đệ chỗ thùng mắng nếu hắn thật sự là nhằm vào ta triệu ra chỉ cần khấu trừ chúng ta thuyền chính là không cần đem thành môn đóng chặt triệu húc xem trí t r ư ớ n g nhìn xem em vợ mình tự tiện đóng cửa thành loại sự tình này có thể lớn có thể nhỏ chấm truy cứu tới nói n g ư ơ i mưu phản đều có thể tìm tới lý do không nói ngụy việt cùng mình đồng thời không có gì thâm cựu đại hận coi như thật nghĩ đối phó chính mình cũng không đáng ra như thế cái chủ ý ngu ngốc nếu như mình chính địch đều như là em vợ mình như vậy thế giới kia hẳn là mỹ hảo thở dài triệu húc dứt bỏ cái này không thực tế suy nghĩ hướng về ngoài cửa đi đến nói ta đi hỏi một chút hán tỷ phu không thể nếu này ngụy việt trong lòng còn có ác ý hại tỷ phu tánh mạng vậy nhưng ba triệu húc đã lười nhác giải thích quay người cũng là một cái và miệng tử đánh vào em vợ trên mặt cút ngụy việt tay cầm binh quyền thật muốn hại chính mình tại cái này nhạc dương nội thành tránh đều không chỗ trốn đi thật không biết con hàng này suốt ngày đều đang nghĩ cái gì đi ra cửa phủ triệu húc vây vây thủ trưởng khoan hay nói tuy nhiên tay đau nhưng cảm giác này là coi như không tệ tuy nhiên xuống làm con thừa tuy nhiên lưu nghị ngày bình thường cơ bản không quản sự toàn bộ nhạc dương quận sự tỉnh vẫn như cũ là triệu húc tại xử lý cũng bởi vậy triệu húc rất rõ ràng phong tỏa thành môn đối với nhạc dương tổn thất lớn bao nhiêu làm câu thông kinh nam kinh bắc đầu mối then chốt tăng thêm lại có ngư hương cung cấp phong phú hàng hóa nhạc dương tại phương diện kinh tế tại toàn bộ kinh châu đều chiếm cứ lấy ảnh hưởng rất lớn địa vị lấy nhạc dương bây giờ mỗi ngày lượng giao dịch để tính nói là ngày vào đấu kim đó là không chút nào quá đáng hơn nữa còn chỉ là phủ khố thu nhập lúc này vô cơ phong tỏa thành môn đối với nhạc dương tạo thành tổn thất cũng không nhỏ một đường đi vào thành tường triệu húc bất thình lình cảm giác được một khâu ngưng trọng khí tức đầu tường tướng sĩ、si、tại bôn ba qua lại vận chuyển c ộ n mục từng bó cung tiễn cũng bị mở ra bày đặt ở chung quanh này có rất ít người đi động phá quân nỗ giờ phút này đang tại điều chỉnh thử một cố đại chiến tương gặp bầu không khí tràn ngập ra để cho triệu húc một trái tim cũng đi theo khẩn trương lên ngụy tướng quân cớ gì bất thình lình phong tỏa thành môn Triệu tìm tới húc ngoài u thuyền lui, thuyền quá y mày thấy thấy n những hắn nhìn thành không thương trên thương không người đang mắng mắng nặng, Việt, vũ hỏi, dưới tại tới liệt liệt chửi ít ít khí quá nặng, thấy không rõ lắm. có ra rùa, rõ thành khả năng có giang đông binh mã ngụy việt lời ít m à ý nhiều trên thực tế lúc trước lưu nghị phái hắn lúc đến đ ợ i liền để ngụy việt chú ý sương mù trời một khi nổi sương mù, tốt nhất trực tiếp phong tỏa thành m ô n chờ đến vũ khí tán đi về sau lại mở thành m ô n bạch y để vượt sông sự tỉnh có lẽ sẽ không phát sinh có lẽ coi như phát sinh cũng không nên phát sinh ở nhạc dương nhưng lưu nghị đoán kế sách này trên thực tế đối với vùng ven sông thành trì đều hữu dụng phi thường thời kỳ cẩn thận không sai lầm lớn ngụy việt đối với lưu nghị vậy dĩ nhiên là tương đối tin phục hôm nay sáng sớm dậy liền gặp đại vụ mẹ thiên ngụy việt vội vàng mệnh muốn mở cửa thành quân sĩ chớ có khai thành toàn thành đề phòng dù là không có giang đông binh mã cũng không thể mở nhiều nhất tại v ụ khí tán đi về sau xác định không có ngoại địch tới công lại mở cửa thành ra không muộn giang đông quân triệu húc mỹ mắt n h è nhót sau đó nhữ mày nhìn về phía ngụy việt tướng quân như thế nào biết được cái này đầy trời đại vụ từ nơi này hướng về dưới thành đi xem chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ tàu thuyền đang động cách khá xa cái kia chính là trắng xóa một mảnh hắn rất ngạc nhiên ngụy việt là thế nào xác định có giang đông binh mã bá huyên nói ngụy việt quay đầu nhìn về phía triệu húc giang lăng cùng công an bên kia chiến sự lúc này còn không có khai hỏa giang đông xâm lấn sự t ì n h tự nhiên không được biết tây triệu húc có chút không phản bác được ngụy việt làm xong trong tay sự t ì n h lúc này mới nhìn về phía triệu húc nghiêm túc giải thích nói quan tướng quân đã công phá p h i ề n thành quân sư cùng bá huyên đều lo lắng giang đông sẽ ở lúc này thừa lúc vắng mà vào là lấy làm cho bọn ta sớm cho kịp đề phòng cẩn thận không sai lầm lớn với lại cái này khí trời dễ dàng nhất đánh lén đợi một hồi vũ khí tàn g ra nếu không có giang đông binh mã lại mở thành môn không muộn tướng quân nói dỡn giang đông cùng bọn ta chính là minh h i ế u như thế nào tại bực này thời điểm tới công triệu húc lắc đầu cười nói bá huyên từng đã nói với ta cái gọi là minh h i ế u chính là tạm thời vô pháp chiếm đoạt đồng thời tồn tại c à n g cường đại địch nhân không thể không kết giao bằng h i ế u có thể dùng không thể tin ngụy việt lạnh nhạt nói trên đời này minh h i ế u cùng địch nhân quan hệ nếu cũng không cố định nếu nếu bàn về cùng thân sơ xa gần đến tôn quyền giống như tào tháo vẫn là thân thích đâu mọi người là vì lợi ích tạm thời liên thủ nhưng cũng không đại biểu liền sẽ không trở mặt chỉ nhìn thời cơ phải trang thỏa đáng mà thôi đình hầu kiến giải có chút độc đáo triệu húc nghe vậy ha ha gượng cười hai tiếng đối ngụy việt nói đã như vậy nhưng có sự t ì n h cần bản quan cống hiến sức lực tạm thời không cần lắc đầu ngụy việt lễ phép cự tuyệt lưu nghị cùng hắn đã thông báo lúc này binh quyền tuyệt không thể bùng tay mặc kệ có phải hay không người một nhà lưu nghị lúc này tin tưởng chỉ có ngụy việt một cái triệu húc cũng là nhân tinh tự nhiên nghe ra được ngụy việt trong lời nói này phân đề phòng chi ý lông mày không khỏi n h ị nhữ mày cũng thế thật có như vậy nghiêm trọng à nhìn nhìn lại ngụy việt bên người hơn mười người thân vệ tay đều đặt tại trên trôi đ a mặt ánh mắt hữu ý vô ý hướng về bên này nghiêng mắt nhìn trước đó còn không có chú ý nhưng giờ phút này phát giác được ngụy việt đề phòng về sau triệu húc nhất thời cảm giác lưng có chút phát lệnh những người này là liên thành bên trong người đều muốn đề phòng sao miễn cưỡng gạt ra một tia vẻ mặt vui cười đối ngụy việt chắp tay một cái nói hạ quan nhớ tới nha thự bên trong còn có rất nhiều công vụ chưa xử lý trước hết cáo tử nói xong xoay người rời đi ngồi lên xuống bậc thang đến dưới thành lúc này mới hơi hơi thở phào một vòng cai chán một tay mồ hôi lạnh đây là muốn ra đại sự chính mình vẫn là về trước nha thự đi nơi đó tương đối an toàn chút đô đốc này thủ tướng không muốn mở cửa ngoài thành cam ninh bước nhanh đi vào lữ m ô n g trước người đối lữ m ô n g không người nói lữ n ô n g nhũ nhũ mày nghe ầ đầu n ì trì, n này tại vũ khí bao phủ bên trong hùng vĩ thành tường, cho người ta một loại khó tả cảm giác bách. dạng này thành chỉ, nếu không thể lừa dối mở cửa thành, muốn công phá dạng này kiên thành,、lữ、Mông cảm giác、so、công phá giang lăng đều muốn khó khăn. n về vũ vĩ đều phía phủ cáp phá khí cho khó bách, thể phá khó h bao ta lừa cửa tại một tả loại giác dối giác so g cảm cảm mở Lữ nói mấy ngày trước đây cái này nhạc dương thành bất thình lình đ ổ i thủ tướng lữ mông c a o mày nói hắn đối với bên này tình báo luôn luôn hơi chú ý không chỉ như vậy ngư hương cũng tại trong ba tháng này dựng lên thành tường đây hết thệ cùng một chỗ tựa hồ cũng là tại phòng bị cái gì chẳng lẽ này kinh châu trong quân đã có người phát giác được quân ta muốn đánh chiếm kinh châu cam linh hỏi ra lữ ngông trong lòng lo lắng nhất vấn đề lữ ngông không nói gì nhìn xem đã bắt đầu dần dần trở thành nhạt vũ khí lắc lắc đầu nói hôm nay sợ là khó mà công phá thành này chúng ta đi trước ngư hương có thể dẫn xuất nhạc dương binh mã công thành khó trọng yếu nhất vẫn là thành chỉ quá mức kiên cố dù là lữ ngông bây giờ mang đến hai vạn giang đông tinh nhuệ n cũng vẫn như cũ không có năm chắc có thể cường công xuống nhạc dương chỉ là thành t ư ờ n g kia độ cao cung t i ễ n thủ bắn đi lên tiễn uy lực đều sẽ giảm nhiều chẳng dẫn đối phương ra khỏi thành tác chiến nếu có thể ở ngoài thành toàn diện địch quân công thành liền có thể nhiều coi như đối phương không mắc mưu nhưng nhạc dương thành tưởng cũng bất quá khoảng ba triệu xa không giống nhạc dương như vậy kiên cố nhạc dương thủ tướng nếu là không tới cứu lời nói vậy liền thuận thế đánh hạ ngư hương nếu có thể cầm nơi đây đặt vào năm dữ chờ công an giang lăng một chút nhạc dương chính là cô thành một tòa â cam ninh đáp ứng một tiếng chuẩn bị đi tới lệnh lại bị lữ ngông gọi lại đ ừ n g nội chờ vũ khí tán đi sau lại đường đi trễ ây chương ba trăm mười hai khói lửa bước lên ngay dần dần dâng lên vô tận kim quang vẩy khắp đại địa n à y nồng đậm vũ khí cũng theo c h i ề u dương dâng lên dần dần mỏng manh lữ ngông cầm tàu thuyền đứng ở giữa hồ vị trí mắt thấy vũ khí tản ra không sai biệt lắm bắt đầu chậm dại hướng nam bước đi Tự hồ cũng không cũng lập o lắng phương hiện, bị đối phương phát h t m cầm chí cố chiêu bài thăng lên, giống như giống đối ý bài lên, sợ h không nhìn ư ơ n g tức h nhân mã. Giống như ngụy việt cùng một chỗ kẻ dánh nhìn lít nha lít nhít hướng phía phương nam chậm thuyền không ấ y Nguy này, này Tướng Việt một trộm lít lít t quân, giang đông Giống cùng nam nói, xuống vạn quả liễu là lươi là Lập dãi đi đi thuyền đội, liễu nói, cái mã. xem kẻ sợ là không xuống hai vạn à. Lập tức nhưng là biến sắc nhìn về phía ngụy việt nói tướng quân xem phương hướng bọn họ rõ ràng là đi hướng về ngư hương ngụy v i ệ t sắc mặt khó xem một chút gật đầu thủy quân số lượng rất t u t quên một cái chiến thuyền năng lượng gánh chịu năm mươi sáu mươi người chỉ cần không phải phô trương thanh thế đếm rõ ràng có bao nhiêu thuyền đối phương binh mã không sai biệt lắm liền thăm dò thả lang yên không có bao nhiêu do dự ngụy việt trực tiếp sai người đem lang yên đem thả đứng lên đây cũng là bây giờ nhanh nhất truyền lại tin tức thủ đoạn ngư hương đến mặc thành ở giữa lưu nghị cách mỗi mười dặm liền sẽ thiết lập một tòa phong hỏa thai bây giờ bên này lang yên cùng một chỗ hai địa phương trung gian hai tòa phong hỏa thai nhìn thấy bên này thả lên lang yên cũng lập triệu ứ c bắt Thướng đầu n g n nhiên bốn ngàn, nếu ta các loại chợ giúp, chỉ sợ chính hợp này h chợ chỉ mã tuy ta tâm tư, trường loại giúp, Giang Đông các sợ hướng về trường Cát. Thông chi tử lòng tướng quân. Triệu vân năm ngàn nhân mã tại trường c á t luôn luôn không n ú c ních lưu nghị cũng không có khả năng tính ra giang đông sẽ lấy như thế nào phương thức tiến công cho nên chỉ là vây quanh công an giang lăng nhạc dương cái này ba tòa thành chỉ làm chuẩn bị lấy bất biến ứng vạn biến công an cùng giang l a n g sự tình tương đối dễ dàng đã xác định phó sĩ nhân cái này nhị ngũ tử tồn tại vây quanh hắn tiến hành thiết kế là được âm mưu quỷ kế chính là như vậy nếu như thành công một vốn bốn lời bị nhìn xuyên muốn phá thật không khó nhưng nhạc dương liền không giống nhau trong lịch sử không có lưu nghị cũng không biết bây giờ nhạc dương trong thành đến tột cùng có hay không giống phó sĩ nhân như thế bên trên đến thai diện nội gián cho nên ây tặc t h tàu nghe vậy đáp ứng một tiếng lập tức sai người phi mã đi triệu vân nơi cầu viện đô đốc là lang yên cam ninh đứng tại mạn thuyền về sau nhìn phía xa từ nhạc dương thành dâng lên lang yên ngoài thành cũng lần lượt dâng lên lang yên sắc mặt có chút khó coi thám báo đến tột cùng là làm gì ăn bọn họ trước đó đã phái người dò xét qua bốn phía nhưng lại chưa phát hiện phong hỏa thai loại hình kiến trúc nhưng bây giờ này lượn lờ dâng lên khói lửa để cho cam ninh có loại muốn cầm này thám báo bóp chết xúc động vốn cho rằng có thể đánh cái ra bất ngờ dù sao mượn dòng nước thuyền hành tốc độ có thể nhanh hơn buôn mã nhiều nhạc dương lính liên lạc lại nhanh cũng không nhanh bằng xuôi dòng chạy xuống tàu thuyền nhưng bây giờ xem ra kế hoạch này cũng chỉ có thể hủy bỏ ngư hương đồng thời không có bao nhiêu binh mã cho dù có chuẩn bị muốn đánh hạ cũng không khó chuyện cho tới bây giờ lữ mông cũng chỉ có thể an ủi một chút chính mình ngư hương đúng là lấy kinh tế làm chủ h ư ơ n g chấn nhưng nếu nói không có một điểm lực p h o n g ngự lữ mông là không tin không gặp đối phương liên gặp đối tuy h h à n tường đ ề dựng lên. lúc Chỉ tiếc, ấ q u a nhiên vũ còn c ư tương a bắt công p h ề n Mông cũng gân cũng không động Lữ là lại gân mập, cũng sẽ không vào lúc l mập, chủ động bước vào sẽ đó c h i ế ngư tranh, chỉ có thể mắt nhìn thấy nhìn n chỉ h có đối p ư ơ đâu vào đấy vào thành cầm t ờ n g c hương o xây Tuy đứng lên. Tuy nhiên n g h ư không có quá nhiều binh mã ngược lại là thật là một cái mậu dịch cùng công nghiệp hình hương chấn trừ bình thường giữ gìn trị an này mấy chục hào hương binh bên ngoài ngư hương cũng không có dư thừa biên chế bên trong binh mã chỉ là suy nghĩ một chút ngày đó tự mình dò xét ngư hương kết quả lữ ngông trong lòng vẫn là có chút không yên lòng ngư hương mặc dù biết gần nhất không phải cũng thái bình nhưng cái này cũng không hề sẽ ảnh hưởng lưu nghị sinh hoạt làm như thế nào qua vẫn là làm sao sống cái kia làm chuẩn bị đã làm tốt về phần có hữu dụng hay không vậy cũng chỉ có thể các loại sự t ì n h sau khi phát sinh dùng thực tế tới kiểm nghiệm sáng sớm đại vụ mê thiên l ư u nghị theo thường lệ giúp lữ linh khởi đơn giản leo một phen về sau tiểu ế n hành nửa canh giờ thần luyện, qua tuổi 30, coi như thân h qua coi giờ tuổi t lưu minh có chút không quan tâm nói hai vợ chồng quan tâm hải tử phương thức không giống nhau lắm lưu nghị ưa chuyện gì đều để hải tử tự thân đi làm nhỏ đến mặc quần áo ăn cơm lớn đến làm một chút chính hắn ưa thích sự tình lưu nghị sẽ cho nàng cung cấp tốt nhất điều kiện nhưng sẽ không t ứ c đoạt chính nàng động thủ năng lực thậm chí để cho tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ liền chạy đi học viện cuộc đời mình lữ linh khởi liền khác biệt mọi chuyện quan tâm nếu không có lưu nghị ngăn cản chỉ sợ mặc quần áo ăn cơm loại chuyện này đều muốn giúp đỡ nhưng kết quả ạ tiểu nha đầu ngược lại ưa thích giống như lưu nghị cái này nghiêm phụ thân cận đối với mình mẫu thân nói rông dài dù sao là có chút không kiên nhẫn nếu không có lưu nghị ở một bên tấm lấy khuôn mặt lữ linh khởi hoài nghi nữ nhi này có thể hay không trực tiếp trốn thoát tự nhiên không có khả năng thật làm cho tiểu nha đầu một mình đi học viện liền xem như tại ngư hương cũng không thể tiểu hoàn mang theo hai tên gia đình sẽ đem tiểu nha đầu đưa đến thư viện bên ngoài thư viện thuê mướn không ít hộ viện phương diện an toàn không cần phải lo lắng nhìn xem nữ nhi rời đi phương hướng lữ linh khởi có chút bất mãn p h ả n nói phu quân ngươi thuyết minh mà vì sao ngược lại cùng ngươi thân cận lưu nghị m ở mịt nhìn xem chính mình nữ nhân nữ nhi giống như cha người thân không bình thường a nhưng phu quân mọi chuyện trách móc nặng nề vì sao ngược lại lữ linh khởi có chút nói không được mang thai nữ nhân đặc biệt cảm tính động một chút lại mắt đỏ đây không phải trách móc nặng nề mẫu ái như nước phụ ái như sơn âm dương bổ sung mới là chính đạo nếu như phu nhân như vậy một mực yêu chiều sẽ hủy nàng lưu nghị lắc đầu thở dài p u quân nói là thiếp thân lữ à m không đúng. l linh khởi có chút bất mãn đương nhiên đúng lưu nghị cười nắm ở nàng thô to v ò n g e o lắc đầu nói không thể một mực yêu chiều nhưng cũng không thể một mực khắc nghiệt phu nhân chính là đền bù điểm này phu quân dù sao là có lý lữ linh khởi giận một tiếng sờ lấy bụng nói ý hệ tượng nói lần này rất có thể là đối thủ chúng nói đến đây lữ linh khởi cười có chút n g ọ n dù sao vi phu gia truyền tông tiếp đại khai chi tán diệp ở thời đại này tới nói mới là nữ nhân sứ mệnh không thể cho lưu nghị sinh cái nam hải nhi một mực là lữ linh khởi tâm bệnh nam nhi tốt lưu nghị ôm vợ mình cảm t h a n nói mặc dù nói là nam nữ đều như thế nhưng đã có một đứa con gái về sau lưu nghị khó tránh khỏi liền muốn muốn một đứa con trai có chút truyền thống quan niệm lưu nghị cũng không có khả năng thật ngoại lệ chỉ là có chút khổ phu nhân nhìn xem lữ linh khởi béo không ít gương mặt lưu nghị cười nói nếu tiếp h thân cũng coi như khổ lời nói thế gian này ngàn vạn nữ tử chẳng lẽ không phải đều sinh ở luyện ngục lữ linh khởi bất thình lình si ngốc cười nói tại dạng này một người ăn người thời đại một nữ nhân có thể gặp được một cái nguyện ý sùng nàng với lại tôn trọng nàng nam nhân thật không dễ tất cả nhà có tất cả nhà qua pháp luật phu nhân làm thế nào biết người ta trôi qua liền không tốt lưu nghị lắc đầu cười nói đến ăn t r ứ n g bổ sung thân thể nhưng thiếp thân đã cảm thấy thiếp thân là trên đời này may mắn nhất lữ linh khởi nói h á m i ệ n g cầm lưu nghị truyền đạt trứng gà ăn hết ây không cần một cái n ư ớ ta phu nhân là có bao nhiêu đói lưu nghị im lặng nhìn xem quai hàm p h ì n h lên lữ linh khởi không biết còn tưởng rằng chính mình ngược đãi lao bà đây nộ không tiếp nhận lưu nghị truyền đạt món ăn tự giác nhảy xuống chắc cầm lấy đi thủy long bên kia thanh thầy cái con khỉ này bây giờ càng ngày càng thông nhân tính chẳng những có thể hiểu nhân n ôn với lại ủy vào thân thể ưu thế có thể làm rất nhiều vượng t à i không thể làm sự tình vì là khai quật nó tiềm lực r ử a chén đĩa quét dọn loại này đơn giản sự tình lưu nghị trong khoảng thời gian này cơ hồ cũng là giao cho n g ộ không tới làm để cho trong phủ thị nữ tiết kiệm không ít sự tình một nhà trên dưới đối với cái này thành viên mới ngược lại là có chút ưa thích tiên h sinh đang tại lưu nghị giống như lữ linh khởi một bên đàm tiếu n g ộ không một bên nhạc rung rung ăn bữa sáng thời khắc liền gặp lưu tam đao nhanh chóng v ọ t tới ngoài cửa ở ngoài cửa đối lưu nghị hô nhạc dương thành bên kia giấy lên lang yên ô lưu nghị ngay vậy cầm trong chén cháo hực một cái cạn đứng dậy nói phong tỏa thành m ô n toàn thành giới nghiêm để cho trong thành huynh đệ mặc khôi giáp mang binh khí tốt thiên công phường tổ chức công tượng cầm phủ khố bên trong lưu giữ bó mũi tên cổn mục vận chuyển thượng thành ây lưu tam đao đáp ứng một tiếng lập tức quay người rời đi phu quân lữ linh khởi có chút lo lắng nhìn về phía lưu nghị phu nhân chớ lo lắng cái này ngư hương nhưng không có nhìn qua y ê u ớt như vậy lưu nghị c h ấ n an một chút quân cờ tại đặng thị trợ giúp dưới xỏ vào chính mình khôi giáp ngẫm lại lại từ trong nhà chân tàng mấy cái bội kiếm trúng tuyển một cái treo ở bên hông lại tại trong tay h á o trói một cái tay h á o nhỏ lúc này mới mang theo hai tên hộ vệ hướng về thành tường phương hướng tiến đến nhìn xem nhà mình phu quân rời đi bóng lưng lữ linh khởi yên lặng ăn điểm tâm s o n g sau đó nhìn về phía đặng thị nói tẩu tẩu mời giúp ta mặc giáp phu nhân ngài đặng thị nghe vậy vội vàng ngăn cản nói lo trước khỏi họa lữ linh khởi sờ lấy chính mình bụng Nu cười trên mặt mang theo nồng đậm mâu ái đối đặng thị cười nói chí ít cũng phải chớ làm phu quân lo lắng mới lạ đặng thị nghe vậy thở dài gật gật đầu mang hai tên nha hoàn giúp lữ linh khởi trên thuyền khôi giáp sau đó trong phủ gia đình thị nữ bao quát đặng thị cũng đều mặc vào lưu nghị vì bọn họ làm bị giáp cũng không phải trông cậy vào những người này ra trận tác chiến lưu nghị thuần túy chính là vì an toàn suy nghĩ chí ít thật gặp được chuyện gì sẽ không bị người ta nhất đao chém chết chương ba trăm mười ba bị ngăn trở sáng sớm vũ khí sớm đã theo mặt trời mọc tán đi mặt trời lên cao thời điểm một nhánh trùng trùng điệp điệp thuyền đội trong tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng lưu tam đao mang theo chính mình đao trên mặt không có hoảng sợ ngược lại mang theo vài phần khát máu cùng chờ mong theo năm đó theo lưu nghị quét ngang kinh nam về sau hắn đã thật lâu không có trải qua dạng này cảnh tượng hoành tráng nhiều nhất khi dễ khi dễ sơn v i ệ t người loại này đại chiến tương gặp bầu không khí chẳng những không có để cho hắn sợ hãi ngược lại câu lên tâm hắn đối chiến trận khát vọng t h â n binh quay đầu nhìn thấy mấy tên tướng sĩ không tự giác phát dun lưu tam đao nhịu n h ư mày cái này ngư hương bên trong có không ít về sau gia nhập nhân khẩu bởi vì ngư hương kinh tế phát đạt lưu nghị đối với ngư hương chính sách lại mười phần rộng rãi không ít về sau trẻ trung cường trang có đôi khi gặp các lão binh không có việc gì đi trong giáo trường huấn luyện cũng sẽ cùng theo một lúc bây giờ lưu nghị vô binh có thể dùng cho nên hướng về toàn bộ ngư hương khởi xướng điều động khiến cho cái này thủ quân bên trong có không ít cũng là chưa từng ra chiến trường tân binh đạn tử vâng nay bị hỏi tướng sĩ vội vàng lưỡn một cái cá i eo cất cao giọng nói sợ cái gì cái này khôi giáp thế nhưng là cho các quân tướng l ĩ n h chế tạo coi như bị địch nhân chế é m chúng cũng sẽ không có chuyện gì vỗ vô đối phương khải giáp lưu tam đao cũng không thể không cảm thán lần này chiến tranh xa xỉ lưu nghị vì là giảm bất thương vong trực tiếp đem thiên công phường bên trong vì là các quân bên trong quân hầu cấp trở lên tướng l ĩ n h chế tạo khôi giáp rời ra ngoài để cho các tướng sĩ mặc binh khí cũng là hoàn mỹ nhất tổng cộng hơn ba ngàn hào tướng sĩ bây giờ từng cái vũ trang đến hằm răng chớ nói chi là lưu nghị còn ở lại chỗ này trên tường thành thiết lập ba mươi sáu đài phá quân nỗ loại kia dựa vào thủy lực có thể trên trăm mai liên phát phá quân nỗ nhạc dương thành cũng bất quá sáu mươi bốn đài một cái nho nhỏ ngư hương liền thiết lập ba mươi sáu đài lưu tam đao đánh nửa đời người cầm còn là lần đầu tiên mang như thế xa hoa bộ đội căn bản không cho rằng thất bại ta không sợ người lính mới kia quát tầm lên gọi lớn tiếng để làm gì lưu tam đao lắc đầu tân binh không bằng lão binh trọng yếu nhất một điểm không phải trang bị có bao nhiêu kém cũng không phải thể phách b ả n sự mà chính là loại tâm tính này bên trên kém cách thứ này là luyện không ra chỉ có thể ở lần lượt trong thực chiến ma luyện tuy nhiên này phải trả ra sinh mệnh đại giới đấu cùng phía trên lưu nghị thả ra trong tay ống trúc làm ống nhỏm phao pha pha thạch u í n n gi pha l quân nỗi chuẩn bị lưu nghị đối bên người người thổi kèn khua tay nói địch quân tiếp cận chớ có vội vã tiến công nghe ta hiệu lệnh ô thê lương tiếng kèn vang lên lưu nghị mệnh lệnh thông qua hào âm thanh hướng về toàn bộ ngư hương truyền lại đi qua từng cái đầu thạch xa bị đám thợ thủ công điều chỉnh thử tốt lắp thạch đạn phá quân nỗi nỏ hộp cũng bị nhanh chóng đội lên nỏ danh phía trên trên mặt hồ lữ mông nhìn xem trận địa sẵn sàng đón quân địch ngư hương thành tường đứng dậy lấy tay che nắng nhìn ra xa nửa ngày về sau đối bên người cam ninh nói ngư long trợn â cam ninh đáp ứng một tiếng d ơ lên lệnh kỳ liên tục huy động nhưng gặp này nguyên bản lít nha lít nhít không có kết cấu gì đáng nói thuyền đội bắt đầu chậm rãi t ă n g h ẳ n ra hóa thành một chữ hình từ chỗ cao nhìn lại giống như thủy xà du động cũng không phải là hướng thẳng đến ngư hương du động mà chính là khúc chiết tiến lên chốc lát về sau nhưng là lại hóa thành một cái đại bằng song xí mở ra hướng phía ngư hương đi tới ngư long trận lưu nghị đứng tại đấu cùng bên trên thấy rõ ràng trong lòng cũng không khỏi thầm than giang đông thủy quân điêu luyện chí ít kinh châu thủy quân nhưng không có tùy ý như vậy biến hóa trận hình bản sự không phải tướng l ĩ n h không được mà chính là quân đội không có cách nước này chiến không giống với lục chiến muốn tại thủy thượng bày ra trận thế cũng không giống như lục địa dễ dàng như vậy chẳng những tướng sĩ、si、ý thức đến đuổi theo đẹp thuyền thủy chuẩn yêu cầu cũng khá cao lông mày hơi n h ữ lên trận pháp này linh hoạt đa dạng không bàn mà hợp ngũ hành lý lẽ khó mà luyện thành nhưng nếu một khi luyện thành thì biến ảo đa dạng khó mà bắt nếu tại thủy thượng giống như giang đông thủy quân tiếp địch lưu nghị không có b phá ấ tình hình cụ thể một lát sau gặp giang đông thủy quân đã bắt đầu tới gần thành tường trầm ngâm một lát sau nói ngươi muốn đôi đúng tiến công loại này trận thế thật không dễ dàng trúng mục tiêu không khác biệt công kích ngược lại lại càng dễ một chút ô tiếng kèn xuất hiện biến hóa nguyên bản đã chuẩn bị xuống làm cho tiến công lưu tam đao miễn cưỡng đ ỉ n h chỉ mệnh lệnh giang đông thủy quân công kích đã bắt đầu này từng chiếc từng chiếc trên thuyền c u n g tiến thủ không ngừng hướng về đầu tường bắn tên chỉ là khoảng cách quá xa đồng thời không quá nhiều uy lực dù là bắn tại trên thân người cũng bị này thật dày khải giáp ngăn trở 50 bước lưu tam đao có chút không rõ lưu nghị vì sao muốn thả gần như vậy mới đánh thiên công phường làm được cung tiễn phối hợp thành t ư ờ n g một trăm ba mươi bước đó là rất bình thường thao tác thả gần đến năm mươi bước đánh có chút thua thiệt tuy nhiên lưu nghị như là đã hạ lệnh lưu tam đao không tốt chống lại chỉ có thể mang theo các tướng sĩ trốn đến tường chắn mái đằng sau thỉnh thoảng nhìn trộm đi xem đối phương khoảng cách truy en cua tui l ố t phóng lưu nghị đứng tại đấu cùng phía trên đối phương cung tiễn cũng với không tới Cầm ống nhòm nhìn đối phương tàu thuyền không ngừng tiếp cận tại sắp đến năm mươi bước thời điểm lưu nghị quả quyết quát ô lần này tiếng kẻn trở nên có chút rồn rập lên đồng thời trên tường thành thiết trí c h ố n g trên đài từng người từng người tay c h ố n g bắt đầu đánh chiến cổ tiếng c h ố n g bên trong mang theo một cỗ làm cho người nhiệt huyết sụp sôi tần suất sớm đã các loại không kiên nhẫn lưu tam đao lập tức mang theo thuẫn bài đứng lên quắp cho ta bắn tên rầm rầm rầm sớm đã chuẩn bị tốt phao thạch ky cầm từng mai từng mai thạch đạn bắn về phía bầu trời tại đạt tới điểm cao nhất về sau lại ầm ầm rơi đập đại bộ phận trực tiếp nhập vào trong nước t ó é lên đại lượng bọc nước cũng có mấy khoả lại rơi tại giang đông thuyền nhẹ phía trên chỉ cần đập chúng trực tiếp cũng là một cái lỗ thủng lớn nguyên bản ngay ngắn trật tự thuyền đội nhất thời trì trệ phốc phốc phốc phốc phá quân nỗ bắt đầu phát huy năm mươi bước khoảng cách chính là phá quân nỗ uy lực lớn nhất thời điểm này từng mai từng mai phá không mà tới nỗ tiễn bán tại trên thân người năng lượng trực tiếp đem người thân thể xuyên qua nếu là rơi vào trên thuyền cũng có thể trực tiếp xuyên qua bông thuyền đầu tường cung tiễn thủ nhao nhao giơ lên cung tiễn hướng lên trời ném bán không tính dày đặc mưa tên rơi xuống lại làm cho tại phao thạch ky cùng phá quân nỗ a n h tạc dưới vốn là bắt đầu hỗn loạn trận hình càng thêm tuyết thượng ra sương nguyên bản chặt chẽ trận hình xuất hiện hỗn loạn không ít tàu thuyền bắt đầu chìm xuống dưới giơ lên cao cao thuẫn bài tại phá quân nỗ công kích đến bị tùy tiện xé nát mặt hồ bắt đầu bị nhôm đỏ có may mắn vọt tới dưới thành tàu thuyền cũng bị đầu tường ném tới cổn mục nện chạy chối chết lữ mông mang theo cam n i n h quan sát từ đằng xa lấy chiến trận nhìn xem một màn này lòng có chút phát lệnh giang đông thủy quân tuy nhiên lợi hại nhưng mà tàu thuyền mục tiêu lớn một khi bị trúng mục tiêu khả năng cũng là một thuyền nhân trận vong nhân số bên trên ưu thế căn bản là không có cách phát huy ra lui lữ mông mặt không biểu tình truyền đạt mệnh lệnh mệnh lệnh rút lui đối phương như vậy không cần tiền không khác biệt công kích có chút ăn chịu không nổi tiếng k ẹ n lên phía trước thủy quân liên tục không ngừng bắt đầu sau này rút lui chỉ là đối phương cung tiễn phao thạch ky tầm bắn cực xa gần bách bộ khoảng cách giang đông thủy quân cơ hồ là cầm nhân mạng lui ra ngoài liên thành tường đều không đ ụ g lai nhà mình p h ả i đi ra thủy quân liền hao tổn gần nửa cái này khiến lữ ngông các loại một đám tướng lĩnh sắc mặt h ắ t đáng sợ cam ninh hít sâu một cái khí đối lữ ngông nói đô đốc địch quân thủ thành khí giới tuy nhiên lợi hại nhưng binh mã tựa hồ không nhiều không như trên bờ t á c chiến lữ ngông gật gật đầu sai người vòng qua ngư hương phạm vi công kích lên bờ tác chiến bọn họ chuyến này mang không ít đồ c u â n đu thang mây đầu thạch sa đều ở hậu phương trên thuyền lớn gánh chịu chỉ là giang đông mặc dù biết lưu bị bên này có lắp đặt đầu thạch sa cùng s à n g nấu công thành thuyền nhưng lại luôn luôn không có thể làm đi ra chỉ có thể đem công thành vũ khí dùng đại thuyền gánh chịu vận đến trên bờ tác chiến ngư hương trên tường thành mắt thấy giang đông thủy quân từ bỏ thủy chiến chuyển hướng phía nam lên bờ chuẩn bị tiến hành lục chiến nhất thời phát ra đại lượng chế rêu thanh âm tiên sinh địch quân chuyển lục chiến lưu tam đao tụ hợp từ đấu cùng bên trên xuống tới lưu nghị cười nói nhìn thấy lưu nghị tính toán thời gian gật đầu nói ngươi lập tức phái người đi nhạc dương thành thông chi n g u y thúc để cho hắn phái ra thuyền nhỏ trong hồ gió xét nếu là gặp được đại cổ giang đông thủy quân không cần để ý tới nếu là tiểu chỉ chiến thuyền thì tận lực chặn giết lưu nghị không biết lữ mông là như thế nào an bài nhưng nếu như giang lăng cùng công an bên kia thành công tin tức cũng không thể quá nhanh để cho lữ mông biết tốt nhất có thể đem chi này nhân mã ngăn chặn giang đông lần này vô cớ tiến công tuy nói xuất phát từ đại cục suy nghĩ lưu nghị không muốn làm quá tuyệt nhưng cũng tuyệt không thể làm cho đối phương dễ dàng như vậy liền rời đi đến làm cho tôn quyền biết đau để cho hắn ngoan ngoãn trở lại liên minh kháng tạo mặt trận thống nhất lên ây lưu tam đao nghe vậy gật gật đầu lập tức sắp xếp người tiến đến nhạc dương truyền tin lữ mông cũng không cầm toàn bộ nhân mã đều mang lên theo hắn làm cho cam n i n h dẫn đầu một nhánh thủy quân ở trên mặt hồ tuần hành nếu đối phương có điều động binh lực thì lập tức từ thủy thượng tiến công từ lánh binh mã đang mở chỉ huy đại quân chuẩn bị tấn công ngư hương là tự thân binh lực ưu thế phát huy đến lớn nhất lữ mông binh tướng lập tức tiến hành đây là dương l i ê u dù là lưu nghị biết ý đồ đối phương cũng chỉ có thể cầm trong thành quân đội không ngừng điều lên tiến hành phòng thủ chỉ là kể từ đó ngư hương bên trong vấn đề trị an cũng có chút không đủ lữ mông cũng không lập tức khai chiến hãn quan sát ngư hương thành tường tuy nhiên không cao nhưng lại có chút kiên cố với lại này k h n g bố n ấ cơ bày đặt mấy đài chương ư ờ lời n công nói, tổn g t ấ t sợ Sai là không nhỏ. n g ờ i hướng h ngư ư về kêu gọi đầu hàng, mời Lưu gọi hàng, Nghị mời ba trăm t h mười bốn tất cả xính cơm mưu gặp ta địch trên lầu lưu nghị có chút n g o à i ý muốn nhìn xem tên kia hô xong lời nói liền chạy giang đông tướng sĩ nhìn nhìn lại đối phương lui lại ra chừng một dặm quân đội Nhữ mảy chầm trên ư Lưu Lưu phương Thiên thể, Tam tất thấy thanh thấy, t sinh, không khuyên Lưu Nghị lắc đầu đối phương tất nhiên cho không khó dối. vội đối vàng nụ. Nếu có có lắc lẽ lửa là đao đầu đầy đủ thành ý. á n không phong khoáng. n h khỏi chút i có Tuy nhiên vấn đề an toàn, đề lại cần suy tính. Trên chiến ầ n n suy t í Trên c h trường ngẫu nhiên phát động sự tình quá nhiều lữ m ô n g lựa chọn một mảnh trống trải chỗ lui binh một dặm có thửa khoảng cách này coi như muốn động cái gì tay chân cũng không kịp phản ứng xác thực rất có thành ý đi nói cho lữ n ô n g ta chỉ gặp hắn một người nếu là nguyện ý vậy liền gặp mặt một lần nếu là không m u ố n liền trên chiến trường xem hư thực đi lưu nghị xem xét một chút t ổ n chữ thuộc tính cực độ kiên cố bá khí như nước thủy triều tinh lực tràn đầy ý chí chiến đấu s ụ n sôi chất liệu như sát cơ bản cũng là phụ trợ hình thuộc tính đến trước mắt mới thôi còn chưa có xuất hiện qua có thể trực tiếp tăng lên người tự thân thực lực thuộc tính tuy nhiên tăng thêm chính mình cái này thép thân thể thuộc tính nếu như chỉ là lữ mông một người lời nói còn lấy chính mình không có cách nào hắn cũng muốn nhìn xem giang đông thái độ giang lăng công an hai địa phương chiến sự kết quả vừa ra tới giang đông lần này cơ bản liền không có bộ phim lưu ngông tiếp tục lưu lại động đình hồ sẽ chỉ bị kinh châu quân làm sủi cảo nhưng thật đem giang đông cái này hai vạn đại quân c h o n u ố t cái này giang đông cũng liền phế không phải nói không có binh mà chính là tinh nhuệ chỉ sợ đều muốn tổn thất hầu như không còn mà lưu bị quân bên này cũng không thể lực một cái cầm giang đông cho nuốt vào giang đông nếu thật thực lực đại tổn cuối cùng tiện nghi cũng chỉ có tào tháo â lưu tam đao gặp lưu nghị khăng khăng như thế chỉ có thể thở dài túi người hành lễ phái người tiến đến thông chi lưỡng ông đô đốc không thể lưỡng ông trong quân mấy tên tướng lĩnh nghe được lưu nghị phái tới người tại trước trận kêu gọi đầu hàng cũng là vội vàng khuyên can này lưu nghị cũng không phải cái gì hạng người lương thiện nhìn xem ngày xưa đánh qua mấy trận c ổ m này nữ trang nhục nhã hạ hậu huyên tấn công trường cắt thời điểm hàn huyền hơi kém liền bị âm chết tại trước t r ậ n không sao cả lữ mông k h o á t k h o á t tay nhìn phía xa thành tường lo lắng nói hai trăm bước khoảng cách phơi hắn cũng vô kế khả thi lữ mông tuy nhiên lui binh một dặm nhưng thiết trí gặp mặt địa phương nhưng là tại khoảng cách thành tường hai trăm bước địa phương lợi hại hơn nữa xạ thủ chỉ sợ cũng bắn không đến nơi đó quay đầu nhìn về phía phó tướng nói người phái người đường vòng thành bắc phương hướng phóng thích tín hiệu chúng ta tiềm phục tại ngư hương người có thể tùy thời bắt gia quyến tuy nhiên biện pháp này có chút làm cho người khinh thường nhưng lần này hắn tụ tập hai vạn đại quân tới công nếu là ngay cả một tòa ngư hương đều công không phá được sau khi trở về còn có mặt mũi nào gặp giang đông phụ lão có tư cách gì trấn nhiếp tam quân â phó tướng kinh ngạc bọn họ tại ngư hương mật thám không phải đã sớm bị lưu nghị khu trừ a làm sao còn có tuy nhiên lúc này cũng không dễ hỏi nhiều lúc này đáp ứng một tiếng quay người tiến đến truyền lệnh nói cho lưu nghị liền nói lữ ngông thực tình xin gặp lữ ngông mang theo một tên thân vệ đi vào trước đó dọn xong bàn trước mặt cứ như vậy b ệ vệ ngồi xuống xa xa nhìn về phía thành tường phương hướng thân vệ tự đi truyền lệnh tiên sinh ngài lưu tam đao gặp lưu nghị hạ thành có chút do dự nói gặp gỡ đi về sau có lẽ đều không cơ hội gặp lại lưu nghị lắc đầu trực tiếp đi vào dưới thành chở mình lên ngựa d ụ n g ngựa đi vào lữ ngông dọn xong bàn thì đã đem chất liệu như sắt thêm t r ở chính mình nội giáp bên trên đồng thời bá khí như nước thủy triều cực độ kiên cố tinh lực tràn đầy các loại thuộc tính một mạch thêm trên người mình rơi vào lữ ngông trong mắt lưu nghị tại hạ lập tức một khắc này một cỗ khó tả cảm giác g á p bách liền hướng phía hắn bao phủ xuống dù là xác thực không có động thủ tâm tư giờ khắc này lữ ngông vẫn như cũ cảm giác tim đập tần suất rõ ràng tăng tốc tựa như đứng ở trước mặt hắn không phải một cái bằng thủ nghệ ăn cơm thợ thủ công ngược lại là như quan vũ như vậy tuyệt thế manh tướng trong lòng âm thầm kinh hãi lưu nghị bây giờ đã không phải năm đó này vô danh thợ thủ công chiến công h i ề n hách nhưng lại có rất ít người nghe nói lưu nghị có bao nhiêu lợi hại bây giờ thật gặp mặt thì lại cho người ta một loại phảng phất một ngọn núi hướng phía tự mình rót tới cảm giác nhiều năm không thấy không muốn thời điểm gặp lại nhưng là hôm nay tràn g diện như vậy lữ m ô n g chậm rãi đứng dậy hắn không muốn tại lưu nghị trước mặt rụt rè hít sâu một cái khí đối lưu nghị làm mời thủ thế lưu nghị không có ngồi chỉ là ánh mắt rơi vào lữ m ô n g hộ vệ trên thân đi xuống đi lữ ngông cười khổ k h o á t k h o á t tay ra hiệu thân vệ lui về trong trận thân vệ đối lữ ngông chắp tay thi lễ nhanh chóng hướng phía trong trận chạy tới lữ nghị vô vô ngây đen đầu ra hiệu nó ở chỗ này chờ sau đó mới lên trước mấy bước ngồi tại lữ ngông đối diện mỉm cười nói ta cũng không nghĩ đến tôn tướng quân biết cái này nhanh liền sẽ rách minh ước ngang nhiên cùng nhau công cử động lần này nếu ngươi hai ta nhà đều không chỗ tốt cuối cùng được ý sẽ chỉ là tào tháo mặc phi tiên sinh cũng cho rằng năm đó xích bích chi chiến ta giang đông tướng sĩ liều chết giết địch đánh lui tả à quân cuối cùng lại chỉ cái kia đến một giang hạ lữ ngông nhữ nhữ mày hỏi bây giờ xem ra giang hạ cũng không nên cho lưu nghị lắc đầu thở dài cũng không phải giang đông không nên đến địa bàn mà chính là không nên đem giang hạ loại này đối với kinh châu có cự đại uy hiếp địa phương tặng cho giang đông bản ý là kết tốt giang đông ai biết bây giờ lại thành giang đ ô n g có thể tùy tiện trực tiếp tấn công kinh châu nội địa văn cầu chúng ta hai nhà đã nói trước kinh châu thuộc về sớm có kết luận chính là bởi vì ngươi giang đông ra đại lực ta người cảm n i ệ m giang đông ân nghĩa mới đưa giang hạ cắt nhường lấy toàn bộ hai nhà chuyện tốt chúng ta hai nhà vốn nên cùng chống chọi với c ư ờ n g địch nhưng bây giờ lại thừa dịp quân ta chủ lực xuất t r i n h t ả o quân thời khác ý đồ cưỡng chiếm kinh châu cử động lần này nếu làm người sợ run lưu nghị lắc đầu thở dài đối với giang đông lần này tấn công tuy nhiên trong lòng sớm đã có chuẩn bị nhưng vẫn là có chút thất vọng tôn quyền đánh hiển nhiên là thăng bằng sách lược vô luận lưu bị vẫn là tào tháo nhà ai mạnh liền tấn công nhà ai chỉ là trước mắt tam phân thiên hạ tào tháo độc chiếm hai lưu bị trước mắt tuy nhiên thực lực bạo tăng nhưng xác thực còn không có thật có thể giống như tào tháo địa vị ngang nhau năng lực chỉ có thể nói tự vệ có thừa tôn quyền nếu như lúc này giống như trong lịch sử một dạng tấn công g i a ngoài h lời nói nói không chừng thật có thể thành đến lúc đó tuy nhiên lưu bị kiêm mục hai tiểu bang nhưng tôn quyền cũng có thể mượn cơ hội này đem ra ngoài chi địa cầm xuống đến lúc đó hai nhà coi như bất hòa cũng không có gì vấn đề tam phân thiên hạ tào tháo chỉ có thể chiếm một nửa ba nhà đều có g i p giới khi đó nếu như giang đông động thủ giống như lưu bị đánh một trận lưu nghị ngược lại là có thể lý giải hiện tại lời nói có chút quá sớm tuy nhiên lưu nghị đ o á n chừng nay tôn quyền chỉ sợ cũng chính là nhìn thấy điểm ấy vừa rồi muốn thừa cơ công chiếm kinh châu đánh cái ra bất ngờ tiên sinh có lẽ không biết lữ mông thông minh đem cái này để tài dẫn dắt rời đi dù sao tại đại nghĩa bên trên giang đông lần này làm xác thực không chân chính nói lại xuống dưới cũng là ăn thiệt thòi lần này động binh công an giang lăng đồng thời dụ n g binh quan vũ bắt trinh tương t h i ề n hậu phương chống rỗng chúng ta ước tại cái này cùng một ngày động binh giờ phút này giang lăng cùng công an chỉ sợ sớm đã công phá đơn độc lưu tiên sinh c h ấ n thủ nhạc dương cùng cái này ngư hương lại có thể chống đỡ đến khi nào ồ lưu nghĩ ngay vậy nhấc c h â n mắt trong lòng lên một chút gọn sóng tuy có chuẩn bị nhưng hắn không biết đặng ngại có thể hay không rất tốt nắm chặt c ụ c thế bất quá dưới mắt nhưng cũng không thể rụt r ẻ một bộ bày mưu tinh kế bộ dáng nói ra tử minh ỉ vào không phải là này phó sĩ nhân a lữ mông bắt đầu lo lắng nhìn về phía lưu nghị lập tức cũng là một bộ mây trôi nước chảy nói tiên sinh biết nhưng là không ít tuy nhiên nếu cho là ta giang đông chỉ có một phó sĩ nhân lời nói không khỏi quá mức khinh thường ta giang đông cũng thế nhưng tử minh sẽ không coi là các ngươi mấy tháng qua làm sự t ì n h chúng ta liền thật hoàn toàn không biết gì cả à lưu nghị một mặt cao thâm mặt chắc đã xem thấu ngươi biểu lộ để cho lưu mông trong lòng lo sợ cái kia không biết tiên sinh biết bao nhiêu lưu mông mang trên mặt trí tuệ vững vàng mỉm cười tựa hồ lưu nghị lời nói cũng không thể gây nên trong lòng của hắn quá nhiều gợn sóng rất nhiều lưu nghị từ bên hông gỡ xuống túi rượu uống một ngụm đưa cho lưu mông nói ngự hương thơm t i ể u phường cất rượu còn chưa đối ngoại bán hắn ra tầm thường thế nhưng là uống không đến tử minh có thể nếm thử ngư hương mặt phía bắc phương hướng một cái thiêu đốt hỏa tiễn chậm rãi lên phía bầu trời lữ m ô n g thấy thế mỉm cười tiếp nhận túi rượu thở dài nếu năm đó đại đô đốc có ý mời bá huyên huynh rời núi tương trợ chỉ tiếc bị hoàng thúc vượt lên trước một bước nếu không có như thế có lẽ hôm nay n g ư ờ i ta liền không phải địch nhân mà chính là đồng đội chu lang nhưng là đương thời anh kiệt đáng tiếc mệnh quá ngắn cũng là trời cao đấu kỵ anh tài lưu nghị lắc lắc đầu nói coi như chu du thật trước hết n g ư ờ i hắn hắn cũng sẽ không đi đầu t ô n quyền trong lịch sử tôn quyền công kinh châu như thế nào tạm dừng không nói nhưng trước mắt tôn quyền tuyển ở thời điểm này tấn công kinh châu chỉ có thể chứng minh hắn nhãn quang không kịp lưu bị cùng tào tháo trường viễn tiên sinh nói không sai lữ mông thở dài giang đông t r ú n g tướng bên trong hắn đối với chu du sùng bái nhất bây giờ lưu nghị nói như thế lữ mông nhất thời sinh ra một cỗ c h i kỷ cảm giác tiên sinh nếu trận chiến này kinh châu bị quân ta may mắn công phá không biết tiên sinh c ó thể ra làm quan giang đông lấy tiên sinh c h i năng lo gì không thể vợ con hưởng đặc quyền lưu danh thanh sử đánh thắng rồi nói sau lưu nghị lắc lắc đầu nói từ ngươi xuất binh một khắc kia trở đi nếu kết cục đã nhất định nếu lúc này lui binh vẫn còn không muộn vậy nếu không sau trận chiến này giang đông sợ rằng sẽ nguyên khí đại thương lữ mông nghe vậy lắc đầu thở dài xem ra tiên sinh là quyết định không chịu đầu hàng nếu ta người từng cặp sáng cũng có chút thưởng thức nếu tử minh giờ phút này chịu đầu hàng ta có chịu không thả những này giang đông tướng sĩ trở lại lưu nghị cười nói người ta tất cả làm chủ tuy có chút tiếng ố i tuy nhiên ồ trong thành phương hướng bất thình lình truyền đến một tiếng thật dài tiếng kẻn lưu nghị ánh mắt hơi hơi n h a o lại nhìn về phía lữ ngông cười nói đây cũng là tử minh mời ta đi ra chân chính con mắt tiên sinh thứ lỗi lữ ngông đứng dậy chậm rãi rút kiếm chống đỡ tại lưu nghị trên cổ nói được có chút bất đắc dĩ mời tiên sinh theo ta trở về ồ lưu nghị chậm rãi nâng lên cánh tay lộ ra bên trong ám tiễn mỉm cười nhìn về phía lữ mông nói thử minh có thể thử thử là ngươi kiếm nhanh vẫn là ta tiễn nhanh chương ba trăm mười lăm cơ quan trùng trùng điệp điệp ngư hương trúc viên phu nhân mau nhìn lữ linh khởi đang lo lắng nhìn xem thành tường phương hướng thị nữ tiểu hoàn bất thình lình kinh hô một tiếng lữ linh khởi nghe vậy theo tiểu hoàn ánh mắt nhìn khi thấy bốn mươi năm mươi nhân mã sát khí đ ẳ n g đ ẳ n g đang hướng phía trúc viên đánh tới đặng thị cùng tiểu hoàn sắc mặt hơi trắng bệnh lữ linh khởi nhưng là mặt không biểu tình từ bàn bên trên lấy xuống lưu nghị vì nàng làm phục hợp c u n g nguyên bản nhu hòa biểu lộ dần dần hóa thành lạnh lùng đóng cửa â tự có trong phủ ra bột cầm đại môn đóng chặt bảo hộ phu nhân có gia đình canh giữ ở cửa ra vào nắm binh khí run lầy bầy gâu gâu vượng tài cùng nộ không từ ổ chó bên trong đi ra vượng tài đối ngộ không gọi hai tiếng chi chi ngộ không dùng cả tay chân bay tán loạn tiến vào lưu nghị cho nó chế tạo huấn luyện trong phòng chỉ chốc lát sau mang theo một cây dài ba thước đ o ạ n côn đi ra gánh tại trên bờ vai âu vượng tài đối ngộ không liếc một cái đầu một chó một khỉ con liền lặng lẽ hướng về ổ chó sau khi trong rừng trúc chui vào những giang đông đó tiềm phục tại ngư hương tử sĩ tại trước đây thật lâu liền lẹn vào ngư hương lấy lưu dân thân phận gia nhập ngư hương ngày bình thường hoặc là buôn bán cá hoặc là tại ngư tràng nuôi cá có tại mục tràng chăn thả ngày bình thường thậm chí nhìn không ra cái gì liên quan cũng bởi vậy lần trước lưu nghị đối với ngư hương tiến hành quét sạch thì cũng không phát giác được những người này không ổn lần này lữ mông đã chuẩn bị tấn công ngư hương vì là bảo đảm hoàn toàn đã thông qua đặc thù phương thức thông chi những người này một khi khai chiến chớ có l o ạ n động một khi thu đến tín hiệu không cần để ý thành trì chỉ, chỉ cần bắt cóc lưu nghị ra quyến liền có thể bốn năm mươi người nếu công thành trì chỉ, chỉ sợ trước tiên liền sẽ bị bắn giết nhưng nếu công lưu nghị trô ở lời nói vậy thì chưa hẳn dẫn đầu mặc dù không tính danh tướng nhưng là ngày xưa chu du thủ hạ một tên d u n g tướng tên là n g u buôn võ nghệ không tầm thường lực đại vô cùng nếu chỉ luận võ nghệ thuật không tại tương k h â m từ thịnh những này giang đông đại tướng phía dưới đối với chu du cũng là trung thành tuyệt đối chu du sau khi chết giống như lữ ư ngông bị lữ ư ngông phái tới làm chuyện này n g u buôn xuất lĩnh lấy hơn bốn mươi người lập tức giết tới trúc viên đã thấy trúc viên đại môn đóng chặt t ư l ệ n h một tiếng t h u a tay trong tay trọng chủ ý liền hướng về trên cửa kia đập tới nếu là tầm thường cửa gỗ hắn một chủ y này s n g dưới chỉ sợ hai ba chủ y liền có thể đập phá nhưng cái này trúc viên cửa gỗ thế nhưng là lưu n g h ị đốc tạo liên tục ba chủ y s n g dưới cũng chỉ là để cho cửa gỗ kịch liệt rung động mấy lần ngu buôn tướng quân ta tới leo tường mà vào là quân mở cửa một tên binh sĩ mắt thấy ngu buôn xấu hổ vội vàng hướng lấy ngu buôn kêu một tiếng lách mình mà ra mượn một cái chạy lấy đà bay tán loạn mà lên phấp phá không mà tới bó mũi tên trực tiếp xuyên qua han chán vừa mới nhảy lên tường rào chưa tới kịp xông vào liền bị canh giữ ở trên ban công lữ linh khởi một tiễn xuyên qua đầu lâu càng làm cho người ta giật mình là này bó mũi tên xuyên qua đối phương đầu lâu hơn xu thế không ngừng lại xuyên qua một người lồng ngực vừa rồi ngừng ngu bun ô xem cảm thấy run lên nghiêm nghị quát tới mấy người theo ta cùng nhau phá cửa â mọi người nghe vậy vội vàng cùng nhau lên trước điên c ồ n g dùng bả vai đi đến đụng y cửa gỗ tuy nhiên kiên cố nhưng lưu nghị trong phủ ra buộc lại không phải chân chính chiến sĩ đối mặt cường nhân tiến công chỉ là tại run lầy bẫy trồng chút tạp vật tại cửa ra vào cũng không dám thật tiến lên cứng r ắ n chống đỡ không đến một khác chốt cửa liền bị đụng gãy một đám người chen chúc mà vào hiu hiu hưu. liên tiếp ba mũi tên phong tới vừa mới xông vào tướng sĩ vẫn còn không kịp thấy rõ liền bị ba mũi tên bắn giết giết ngu bun may mắn không có bị đối phương bó mũi tên khóa chặt liếc một chút liền nhìn thấy trên ban công ngạo nghễ mà đứng nâng cao bụng lớn lữ linh khởi trong tay trường cung dây cung vẫn còn ở rung động hổ gầm một tiếng liền dẫn người muốn giết tới bánh ba tên lao ra giang đông tướng sĩ dưới chân mất tự do một cái cùng nhau té ngã trên đất bên trên đã thấy một con chó cắn một sợi thương tác một chỗ khác một cái khỉ con lôi kéo một chỗ khác ra sức cầm dây trói thẳng băng bị trượt chân giang đông tướng sĩ gặp con chó kia đang lấy một loại xem thường ánh mắt nhìn chính mình nhất thời có chút nổi giận cầm lên kiếm liền muốn chém giết đã thấy con chó kia vương hậu nhảy một cái giang đông tướng sĩ、si、đứng lên liền muốn hướng phía trước chỉ là vừa bước ra một bước liền kêu thảm ôm chân nhảy dựng lên mọi người thấy đi thì đã thấy chân hắn đã bị một cây đinh gỗ xuyên qua m á u tươi chảy r ò n g đáng chết con khỉ mấy tên giang đông tướng sĩ、si、đang có chút ngộng bất thình lình một tên tướng sĩ、si、cảm giác đúng quần mắt lạnh túi đầu nhìn lại nhưng là chính mình dây lưng quần chẳng biết lúc nào bị cái kia đáng chết con khỉ cho lôi đi cứ như vậy để trần đít đứng ở trong gió từng cơn gió nhẹ thổi qua nộ không mang theo túi quần leo lên một gốc cây trúc túi đầu liếc đối phương hai chân liếc một chút bất thình lình nết miệng cười một tiếng giống như đang dễu cợt phốc phốc phốc lại là liên tiếp ba mũi tên phóng tới thẹn quá h o a giận giang đông tướng sĩ thẳng tắp ngã trên mặt đất cũng là bị lữ linh khởi phóng tới bó mũi tên trực tiếp bắn giết chi chi cờ cờ ý tờ tê tê nộ không bứt dây lưng từ cây trúc thượng tướng chính mình đoạn côn gỡ xuống nhảy đến hành lang gấp khúc trên lan can tại ngu buôn bọn người ngạc nhiên trong ánh mắt mua cái côn hoa đồng thời dỗi ra một ngón tay khiêu khích đối một đám giết tiến đến giang đông tướng sĩ ngoắc ngoắc ngón tay đáng chết giết cho ta ngu buôn có chút phẫn nộ vừa mới xông vào sân nhỏ chính chủ còn không có động thủ đâu liền bị một cái khỉ con giống như một con chó cho t r e o đùa một trận nhưng giờ phút này nào có thời gian đi để ý tới những này nhất chỉ c h ú t lâu phương hướng nghiêm nghị quát hiện tại cũng không phải giống như những x u ấ t sinh này đưa khí thời điểm trước tiên cầm này lữ linh khởi mới là chính sự đang khi nói chuyện lữ linh khởi liên tiếp mở cung nhưng là đã bắn giết mười một người một túi đựng tên đã gặp tiểu hoàn vội vàng giúp lữ linh khởi cầm mặt khắc một túi tiện dâng lên giang đông bọn trốn n h ắ t chính diện chiến trường vô pháp thắng được sẽ chỉ làm cái này dơ bẩn thủ đoạn a lữ linh khởi vô đến một cái ba cái bó mũi tên mắt lạnh lẽo như điện ngạo nghễ nhìn xem này từ cửa ra vào tràn vào giang đông tướng sĩ dưới ánh mặt trời này ngân long giáp chiết xạ ra hàn quang lạnh như băng giờ phút này lữ linh khởi giống như nhất tôn chiến thần có c ố nhàn nhà tuy áp để cho một đám giang đông tướng sĩ tâm tóc chìm bất quá là nữ tử còn gì phải sợ chúng tướng sĩ theo ta g i ế t ngu buôn hừ lạnh một tiếng mang theo chính mình trọng trụ y thẳng hướng chúc lâu phóng đi ngộ không mắt thấy đối phương nhân m t đều tràn vào đến lữ linh khởi lại không kinh hoàng hừ lạnh một tiếng nói cờ cờ ý tờ tê tê ngộ không kêu to một tiếng dường như trả lời sau đó bay tán loạn về đến hành lang ở giữa đình nghỉ mắt nơi một cái kéo ra này dưới bàn đá bọn ta m ộ trước cây tay phanh xuất t phanh hiện ở trước mắt mọi một phát người. Chi chi bàn ắ t tay được đầu, đối chen chúc phanh, quay không nộ m đ ế giang đá ô n binh g lộ một ra c i cởi trúc à mộc t dựng thành trên sàn nhà một loạt trúc tấm bất thình lình băng lên từng mai từng mai vót nhọn cây trúc đối diện đúng chen trúc mà đến ngu bôn u b ọ n người không tốt ngu bôn u thấy thế vội vàng nhảy lên bay vọt hướng về một bên đ ì n h viện chỉ là cùng hắn cùng nhau xông tới giang đông tướng sĩ lại không như vậy may mắn hô những cái kia trúc tiễn cơ hồ là tại trúc tấm nâng lên trong nháy mắt liền phá không mà ra to bằng cánh tay trẻ con dài sáu thước trúc tiễn trong nháy mắt phá không mà ra chui vào trong đám người những cái kia không kịp trốn tránh giang đông tướng sĩ trong khoảnh khắc liền bị xuyên thành một mảnh một chút không có lập tức chết đi phát ra kêu thê lương thảm thiết thanh âm chỉ là hàng này trúc tiễn liền cướp đi chí ít hai mươi người tánh mạng nguyên bản khí thế hung, hung giang đồng quân chỉ là một hồi này liền bị trống giống một mảng lớn nhưng mà những này chỉ là bắt đầu cách nột ngạt m ộ t đầu tiếng ma sát giờ phút này nghe vào giang đông tướng sĩ trong t hai lại giống như tử thần triệu hoán chí ít có mười mấy đỡ nô cơ từ hành lang gấp khúc lui trên cửa viện phương nô ra từng mai từng mai băng lanh n ô tiễn cơ hồ trong nháy mắt bắn ra ngu b u ồ n kinh ngạc nhìn xem hắn mang đến những cái kia tướng sĩ thậm chí không kịp phản ứng liền bị phá khoảng trống mà tới n ô tiễn bắn riết trong thời gian này lữ linh khởi bó mũi tên cũng chưa từng ngừng qua hơn bốn mươi người chỉ là như thế một hồi công phu liền thương vong hầu như không còn với lại mới vừa vặn vào cửa lũi ngu buôn k h ỏ e miệng run dậy một chút bất thình lình nhảy dựng lên quay người liền chạy ra ngoài đây vẫn chỉ là cửa ra vào có trời mới biết chính mình có thể hay không còn sống vọt tới trong chút lâu đi chư vị tất nhiên đến liền chớ có lại đi lữ linh khởi thu hồi cung tiễn cánh tay có chút chua với lại thời gian dài đứng thẳng cũng làm cho heo hết nặng có chút ăn chịu không nổi nhưng ngựa khí nhưng như cũ băng lãnh vượng tài chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cửa ra vào vị trí ngăn trở đường đi một đôi mắt bên trong mang theo một cỗ nhàn nhạt bệ nghệ chi s ắ c chẳng biết tại sao đối này đôi cậu nhãn trong lòng lại sinh ra một cỗ khó tả khiếp đảm ngu bun ô xem trong lòng thầm mắng đây là một con chó cái kia có mắt thần sao chó chết c ú t ngay ngu bun ô huy động cái bữa đối vượng tài một cái bữa liền đập xuống lại bị vượng tài nhẹ nhàng linh hoạt né tránh nga ô vượng tài hai cái sau khi chảo đạp ở ngu buôn chán bên trên đồng thời ngửa mặt lên trời gào to mười mấy con chó bất thình lình từ ngoài cửa xông tới đối chật vật chạy trốn mà đến giang đông quân nhào tới chính là một trận căn xé ngu buôn mang theo cái búa hung hăng cầm một con chó đầu đập bể lại bị một cái khác con chó cắn mắt cá chân đau vội vàng ngồi xuống đồng thời đem cái búa con ra trực tiếp tính cả con chó này l ố t mặt khác hai cái chó cùng một chỗ đập chết gâu u lại là hai cái chó h ngu ác cầm nhào lên, n g bôn u ngã nhào xuống、đất. Ngu buôn đất. lực lớn trực tiếp cầm hai cái chó hất ra đ ố n g nhiên đứng lên muốn xông về phía trước dưới chân mất tự do một cái chính mình cái quần chẳng biết lúc nào rơi xuống một cái thu thập không được bành một tiếng ngã nhào xuống đất nộ không khiêng cây gậy dẫm lên ngu bôn u sau lưng nhảy lên ngu bôn u hai tay hướng về mặt đất khẽ trống lại lần nữa đứng lên lại bị vượng tài nhắm ngay cơ hội nhào lên hung hăng va chạm lần nữa ngã ngồi hai cái chó t h ử a cơ x u ố n g lên cắn hai cánh tay hắn a ngu buôn kêu thảm cầm hai đầu chó hất ra trên cánh tay cũng là bị xé một mảng lớn thịt trong lúc nhất thời hai tay khó mà dùng lại bên trên khí lực ra sức muốn đứng lên đã thấy vượng tài đạp ở bộ ngực hắn lấy hắn thân lực đúng là trong lúc nhất thời đứng không dậy nổi chó này phân lượng viễn siêu tầm thường cầu nhi ngu buôn thử mấy lần đều không có thể đứng dậy ngược lại lại bị chó nhào lên c ắ n cánh tay mình chó chết cúc ngay ngu buôn v ẫ n nộ r ã y r ử a lấy nhưng vượng tài khí lực nhưng là đại xuất kỳ mặc kệ hắn dùng lực như thế nào cũng là kiếm không ra chi chi ngộ không khiêng cây gậy đi vào ngu buôn bên cạnh thân đem hắn đầu khôi cho hái khoa tay múa chân một chút sau đó tại ngu phiên kinh sợ trong ánh mắt một gậy đánh vào trên đầu của hắn x u ấ t sinh an dám đánh ta ngu buôn chừng mắt một đôi mắt đối ngộ không chỗ thủng mắng ngộ không bị giật mình sau này vọt tới hiếu kỳ dò xét ngu buôn liếc một chút sau đó tiến lên lại là một gậy rơi xuống khí lực không lớn nhưng lại mang theo một cỗ xảo kình mã đánh vào trên mặt đau nhức xúc sinh hôm nay nhất định phải xé xác ngươi ngu bôn u điên c u ồ n g rẽ rủa thân thể đúng là có càng nhiều lực lượng mắt thấy liền muốn đứng lên gâu vượng tài kêu lên một tiếng đau đớn tiến lên trước một bước một lần nữa đem hắn đẻ xuống đất chi chi ngộ không gặp ngu bôn u không thể lại cử động nhất thời gan lớn không ít mang theo cây gậy liền tiếp không ngừng hướng về ngu bôn u trên mặt đánh tuy nhiên không đủ để trí mạng nhưng chỉ chốc lát sau công phu ngu bun ô trên mặt liền sưng lên tới đáng chết n g h i ệ t xúc ngu bun ô cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng trên thân khí lực cũng dần dần biến mất tự biết là không sống được không nghĩ tới chính mình đường đường thất xích nam nhi đi theo đại đô đốc nam trinh bắc chiến chưa từng chết tại trong tay địch nhân cuối cùng lại chết tại một đám xúc sinh trong tay khí cấp công tâm lại thêm vết thương trên người nay đã nghiêm trọng một hơi không có thở lên đúng là chừng t r ó n g mắt trực tiếp tắt thở chi chi ngộ không lại đánh mấy cây gậy t h ây đối chương ba trăm mười sáu phải tỉnh táo b á huyên tiên sinh ta cảm thấy lữ m ô n g nhìn chằm chằm lưu nghị nháy mắt mấy cái để cho khỏe mắt mồ hôi theo tuyến lệ chạy đi xuống đ ư ờ n g chạy tới trong mắt cánh tay có chút run kiếm này phân lượng tuy nói không nặng nhưng luôn luôn duy trì cái tư thế này thời gian dài thiết nhân cũng chịu không nổi ta cảm thấy tử minh trước tiên có thể thanh kiếm bông u xuống ngươi bây giờ l ư ợ đạo uy hiếp không được ta lưu nghị nhìn một chút nơi xa xuẩn xuẩn r i ụ c động giang đông binh mã mỉm cười đề nghị hắn nhấc cánh tay không bằng lữ ngông như vậy phí sức nhưng đến bây giờ cũng c o i chút c ư ờ n g tuy nhiên thật muốn động thủ hắn hiện tại chắc thắng bóp một chút cơ quan sự tình bằng hắn thể chết lại chống đỡ một canh giờ lưu nghị cảm thấy mình còn có thể chịu đựng được đã như vậy thiên sinh sao không trước tiên thu tay lại lữ ngông nhìn một chút thành tường phương hướng cũng không có xuất hiện bạo động trong lòng đã bắt đầu chửi mẹ ngu buôn đến tột cùng đang làm cái gì bắt cóc nữ nhân đều phiền thoái như vậy thua thiệt hắn trước kia còn gọi la hét muốn giống như quan vũ đơn đấu không thể lưu nghị nghiêm túc nhìn xem lữ ngông giang đông tướng sĩ nhân phẩm tại hạ không phải quá tin được lữ ngông muốn vào ngày thường bên trong lưu nghị dám ở trước mặt mình nói lời này liều mạng vừa chết cũng phải đem kiếm cho đưa ra đi khắc nhiều quy về chỉ nói không chừng còn kiếm lời nhưng trước mắt có lòng không đủ l ự ca chớ nhìn hắn là vũ tướng nhưng gần nhất hai năm lữ ngông có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình trạng thái là môi hướng cẳng dưới đến bây giờ nói là n ỏ mạnh hết đà cũng không đủ hắn muốn ho khan luôn luôn giáng chống đỡ lấy kìm nén ra mặt mất tự nhiên run r à y hai lần tiên sinh lời này mông khả làm chưa từng nghe thấy chỉ mời tiền sinh bận tâm chúng ta hai nhà minh nghị chớ lại mở miệng minh nghị lưu nghị n h u nhũ mày các h ạ hoặc là nói khác người thật bận tâm qua sao lữ mông yên lặng thật bận tâm lời nói cũng sẽ không có hiện tại một màn này lưu nghị đánh giá một ít thời gian nụ cười trên mặt rực rỡ một chút chậm rãi đưa tay một cái nắm lấy kiếm phong tại lữ mông kinh sợ trong ánh mắt cái kia có thể x ư n g không gì không phá bảo kiếm bị lữ ư ngông h chặt c lấy. không biết nên như thế nào hình dung mình bây giờ tâm tình khô khốc nuốt ngụm nước bọc nói tiên sinh đã có cái này bản sự vì sao ngay từ đầu không cần đùa dỡn ta rất khỏe chơi sao tuy biết ngược điểm nhưng cũng chỉ là biết mà thôi lưu nghị nhìn xem lữ ngông cười nói lại đ ồ n kiếm đặt ở một tên tráng hán trong tay giống như một tên hài đồng trong tay uy lực là khác biệt đ ồ n kiếm cũng có thể giết người ta sợ chết lữ ngông nói hay lắm có đạo lý ta nhưng lại không có nói mà chống đỡ xác thực nếu là ngay từ đầu liền biết lưu nghị có loại thủ đoạn này lữ ngông tuyệt đối sẽ không dùng cái này biện pháp c h í ít hắn sẽ trực tiếp động thủ mà không phải giống như lưu nghị ở chỗ này búc tích hiện tại hắn thể lực nhanh hao hết toàn bằng một c ố ý chí dáng chống đỡ lấy cái này tiếp cận một canh giờ ràng co hao hết sạch lữ ư ngông sở hữu khí lực mà lưu nghị nhìn mặc dù mệt nhưng hiển nhiên còn thành thạo khúc kiếm bị b ó c nát lữ ngông này luôn luôn dáng chống đỡ dụng tâm trí cũng theo kiếm vỡ vụn mà t à n g ra tinh thần lập tức hể vải hạ xuống há mồm liền ho ra một ngụm máu không đến mức ca lưu nghị ngạc nhiên nhìn xem lữ ngông hắn thể hắn vô dụng bất luận cái gì ám kỉnh thứ này hắn cũng sẽ không a lữ m ô n g c ư ờ i thảm lấy nhìn về phía lưu nghị tiên sinh làm sẽ không dễ dàng như thế dừng tay đương nhiên l ư u nghị nghiêm túc gật gật đầu một cái sách lai、like、lữ m ô n g hướng về trên lưng ngựa ném một cái chở mình lên ngựa quay đầu ngựa lại liền chạy đây chính là chiến trường đã có cơ hội bắt sống địch quân chủ xoáy còn có thể toàn thân trở ra ngu ngốc mới không làm đây gấp rút tiếng vó ngựa bên trong ở trên vạn giang đông tướng sĩ ngạc nhiên trong ánh mắt nhà mình chủ x o a y cứ như vậy bị lưu nghị tùy tiện cho lấy đi không sai cũng là lấy đi không mang theo một tia phản kháng cảm giác bên trên càng giống là nhà mình chủ x o a y giống như địch quân chủ x o a y bỏ trốn thật quỷ dị hình ảnh đến mức thẳng đến lưu nghị mang theo lữ mông trở lại ngư hương thời điểm hậu phương giang đông tướng lĩnh mới lấy lại tinh thần đến liền vội vàng tiến lên muốn cứu người chỉ là chỗ nào theo kịp lưu nghị tiến thành môn cũng làm người ta cầm cầu treo thu hồi thành môn đóng chặt lấy thêm các loại đồ vật đem thành môn cho phá hỏng dù sao ở sau đó trong vòng vài ngày hắn là không định ra khỏi thành tuy nhiên trước mắt chủ x o á i bị bắt sống đối với giang đông quân sĩ khí tới nói là cái không có cái nào lớn hơn đã kích vấn đề là lưu nghị trong tay không có bao nhiêu binh mã với lại lưu nghị cũng không muốn giang đông quân hao tổn quá nhiều bây giờ hắn không biết cụ thể chiến sự như thế nào nhưng có nhiều như vậy chuẩn bị lữ ngông trước đó nói những cái kia đều tại chính mình trong phòng ngự cho nên bây giờ toàn bộ chiến cục phe mình chiếm ưu thế khả năng càng lớn cho nên hiện tại quyền chủ động tại trong tay mình hiện tại muốn làm là lập tức phái người đi hướng về quan vũ nơi đó ổn định quan vũ tiếp tục tấn công tương dương nếu là một trận có thể đem tương dương cho công phá vậy thì hoàn mỹ nhất tiên sinh uy vũ lưu tam đao tại từ trên tường thành chạy xuống thời điểm ngã chồng vó ngã không nhẹ nhưng trên mặt như là một mặt vẻ hưng phấn lộn ngào vọt tới lưu nghị bên n g một tấm đại bính kiểm bên trên tràn đầy kích động bớt nói nhiều lời lưu nghị đem lữ mông từ trên lưng ngửa kéo xuống đến giao cho tiến lên tướng sĩ c h ó i đồng thời đối lưu tam đao nói lập tức phái người tiễn đưa phong thư tín đi quan tướng quân nơi đó nhớ kỹ đi trước giang lăng nhìn xem nếu giang lăng bị công chiếm thì lập tức trở về nếu không có thân thủ cầm tin giao cho quan tướng quân trên tay phái thêm mấy người cần phải cầm quan tướng quân khả năng rút quân đường đều cho ta ngăn chặn còn có gặp lưu tam đao gật đầu muốn đi lưu nghị một cái níu lại hắn nói phái cái đủ phân lượng người đi thành Đều, tốc độ nhanh nhất đi qua. Cầm tại đây ề u qua, tốc nhất tại cầm độ đi đ nhanh tin t ứ chính báo biết c ú a Giang Giang Công, cái cho cầm c Mông Đông Mông, Tôn này vạn tướng、sĩ、mệnh tăng thêm lữ Mông để cho Tôn Quyền Lưu Lưu thêm bị bắt, tới đổi.、Ê. Đây hạ để sĩ h là đầu ca lớn lữ ngông bị bắt giang đông quân bây giờ muốn đánh hạ ngư hương đó là nói chuyện v i ề n vông trước đó lưu nghị không có năm c h ắ c hiện tại vững vàng chiến trường cũng là kỳ diệu như vậy một cái chi tiết liền có thể thay đổi một trận chiến tranh thắng lợi lưu b a huyên chớ có khinh người quá đáng lữ mông còn không đi đâu nghe lưu nghị an bài như vậy nhất thời muốn rách cả mì mắt lại ho ra một ngục máu lưu nghị n h í u nhữ mày phân phó nói cho hắn tìm ý địa tượng chết liền không đáng tiền â lưu tam đao gật gật đầu đi an bài nhiệm vụ lưu nghị thì lập tức bắt đầu viết thư quan vũ bên kia liên tiếp viết bảy tám phần đầu tiên quan vũ đừng rút quân về tận khả năng công chiếm t ừ n g dương hậu phương đã định chớ có lo lắng mặt khác cũng là đem văn xính thủy quân cho phái trở về phong bế giang đông thủy quân đường lui lưu bị bên kia chỉ cần một phong thư m u ố n giang hạ là lưu nghị ý tứ nhưng nếu như có thể đòi lại càng thật tốt hơn nơi lưu nghị cũng không để ý về phần thả những n à y giang đông quân rời đi lưu nghị không làm thêm giải thích hắn tin tưởng ngay cả mình đều có thể thấy rõ coi như lưu bị thấy không rõ nhưng khổng minh cùng bảng thống còn có p h á p chính lý nghiêm những người đó khẳng định có thể xem hiểu chính mình ý tứ về v h n như thế nào tuyệt đoạn này không liên quan việc của mình tất cả sự tình an bài thỏa đáng thừa dịp giang đông quân chưa hoàn toàn vây thành thời khắc lưu nghị để cho người ta thông qua mật đạo ra khỏi thành đi nhạc dương tìm thuyền sau đó đưa tin tỉnh táo tỉnh táo lưu nghị cầm mười cái có tỉnh táo thuộc tính cộng thêm một cái cường chế tỉnh táo cái quạt tìm ra dùng sức cho mình kích động càng là loại thời điểm này càng không thể khinh thường muốn thái sơn băng v u trước mà mặt không đ ổ i s á c nhìn xem còn có cái gì xót xuống không có cái quạt gió coi chút lớn lưu nghị tóc cho thổi đến bay loạn lưu nghị biểu lộ nhưng là tỉnh táo dọa người Bó múi tên có múi thiếu tên thốn. không hay đầy ể cho công chú có chăm cũng chỉ thiên phường nhóm. Phái thêm tính, hay không phối tạo tiến tới một tân tốt. Một tới, tên tốt, lại người chú ý giang liên múi đông quân động tính, tân liên nấu đưa mau sớm đều ý đỡ. Đủ, đều n giang đông quân dám công thành, đừng đau lòng bó múi tên, vào chỗ chết bán, những tổn n múi đau dám chỗ chết thất vào à bó về sau g i ố người n h tôn thanh quyền n Đấy lý. g ư treo các loại đ e o sức thậm chí trên cổ còn mang theo một sợi dây truyền lưu nghị q u ạ t một cây quạt tại địch trong lầu đâu vào đấy hạ đạt từng cái mệnh lệnh hình ảnh có chút để cho người ta muốn cười nhưng ở trận người không có một cái dám cười sắc mặt nghiêm túc tiếp nhận lưu nghị mệnh lệnh lay động bả vai bước nhanh hướng về trốn đi còn có nội thành càng là lúc này càng phải cẩn thận tổ chức trẻ trung cường tráng duy trì trị an để cho mọi người hỗ trợ nhiều hơn sau cuộc chiến ta sẽ cấp cho khen thưởng mặt khác đi thiên công phường giống như b ầ nguyên yếu địa động dụng cụ để xuống đất thành lớn nhất tầng sai người mười hai cái canh giờ trông coi nếu có động tĩnh lập tức tới báo thiên công phường lại thêm mấy đài sàng nỗ nếu địch quân dám l u y g ò đất dùng sàng nỗ cho ta đánh nát nhớ kỹ tuyệt đối đừng đau lòng những cái kia tiễn đem trên tường thành sở hữu cơ quan đều mở ra cho ta sau cuộc chiến trọng tu một trận chỉ cần chúng ta giữ vững cái kia chính là thắng tuyệt đối tỉnh táo lại lưu nghị hóa thân thành công việc điên của ma cầm tất cả mọi chuyện năng lượng nghị đến toàn bộ làm dặn dò đồng thời phân phó người giám sát chấp hành m h ai cho đến trạng vạng tối thì lưu nghị tìm không ra bất cứ địch nhân nào khả năng tìm tới lỗ thủng về sau lưu nghị mới b u ô n g xuống quạt lông đúng trong nhà thế nào b u ô n g xuống quạt lông một khắc này lưu nghị bất thình lình nhớ tới trong nhà bị kẻ trộm không biết có sao không mặc dù không có chuyện đến thai ách báo sẽ không có chuyện gì nhưng thoát ly loại kia tuyệt đối tỉnh táo trạng thái lưu nghị tâm tính lại bắt đầu táo bạo đứng lên tam đao ngươi tiếp tục thủ thành ta về thăm nhà một chút một tay lấy trên thân những lạnh đó yên tĩnh beo sức hái xuống lưu nghị đứng dậy vứt xuống một câu nói ngay tại lưu tam đao cùng một đám tướng lĩnh ngạc nhiên trong ánh mắt sôi động tìm tới mây đen cưới liền chạy ngược về tuy nhiên khoảng cách cũng không xa nhưng dạng này càng mau hơn tây mấy tên đến khi bị sai khiến đi ra tướng lĩnh ngạc nhiên nhìn về phía lưu tam đao tam ca tiên sinh đây là họa phong nhảy chuyển có phải hay không quá mau mau ngươi không biết tiên sinh là tính tình bên trong người lưu tam đao thở dài trong lòng chương ủ a ắ n n so với ai Mọi khác đều gấp. g ờ i một b ba trăm mười bảy vô đề đô đốc bị bắt cam n i n h hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút đến đây báo tin tướng sĩ biểu lộ vô hỉ vô bi chủ yếu là trong lúc nhất thời tiêu hóa không tin tức này đại nào đang nghe câu nói này thời điểm không có bất kỳ cái gì ba đ ậ u đô đốc bị bắt theo sát lấy âm thanh lại đột ngột đề cao tám độ đồng thời này báo tin tướng sĩ bị cam ninh một cái cho nhấc lên ngươi nói là tam quân một tiễn chưa thả đô đốc ngay tại trước mắt các ngươi bị này lưu bá huyên cầm là truyền tin tướng sĩ cũng cảm thấy chuyện này có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận nhưng đây chính là sự thật mà lại là hắn tận mắt chứng kiến cho nên hắn gật gật đầu này lưu bá huyên tuy nhiên một tên thợ thủ công có thể tại thiên quân vạn mã bên trong cầm cho ta quân chủ tiến cam ninh cảm giác đối phương đang t r e o chọc chính mình n h ư bức như vậy sự tình quan vũ đều làm không được a hiện tại thợ thủ công đã như thế toàn năng sao n à y lưu ba huyên có cái này b ả n sự làm cái gì thợ thủ công làm cái tướng quân thống xoáy chẳng lẽ không phải tốt hơn coi như đối phương năng lượng đơn thương độc mã giết vào thiên quân vạn mã bên trong tiến thối tự nhiên nhưng lữ mông cũng không phải văn nhược thư sinh làm sao lại một chút sức phản kháng đều không có liền bị đối phương cầm cái này lúc ấy đô đốc cùng này lưu nghị đơn độc định ngày hẹn vi biểu thành ý tam quân lui lại một dặm đô đốc cùng này lưu bá huyên tại trước trận nói chuyện với nhau chừng một canh giờ sau đó liền bị cầm này tướng sĩ cười khổ nói lúc ấy khoảng cách quá xa cụ thể phát sinh cái gì bọn họ cũng không rõ ràng nhưng lữ mông quả thật bị cầm mà lại là không có chút nào hoàn thủ chỗ chống loại kia cam ninh một cái kia canh giờ bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì tuy nhiên đây cũng không phải là hiện tại cần suy nghĩ vấn đề cam ninh lập tức mệnh một thủy quân tướng lĩnh thay thế mình tiếp trưởng thủy quân sau đó tự mang thân binh lên bờ chỉ huy lục quân bắt đầu công thành cái này ngư hương nhất định phải công phá nói cái gì cũng phải cầm lữ ngông cho cứu ra cầm còn không có đánh như thế nào đâu chủ xoay trước hết để cho người ta cho cầm chuyện này nói ra mất mặt ta trúc viên bên trong gia đình đã đem thi thể dọn đi nhưng trong viện còn lưu lại nồng đậm mùi huyết tinh vượng tài thân ảnh có chút đoán chừng ghé vào này mấy cỗ chó bên cạnh thi thể có người muốn tới vận chuyển chó thi thể vượng tài liền sẽ ngẩng đầu nhai răng đặng đ ầ u cái này mấy tên gia đình có chút không biết làm sao nhìn về phía phụ trách chỉ huy đặng thị vượng tài thế nhưng là lưu nghị một tay nuôi nấng tuy nhiên lưu nghị ngày bình thường đối với tất cả mọi người không tệ cũng sẽ không có người nào không bằng chó giai cấp nhưng cũng chính là như thế mọi người giống như vượng tài ở c h u n g cũng không tệ chớ nói chi là vượng tài vẫn là lần này bảo hộ trang viên công thần đâu nhìn xem vượng tài che chở mấy con chó kia thi thể một đám gia đình thị nữ đều có chút không đành lòng nhưng nếu không thu thập cũng không thể luôn luôn đặt tại nơi này đi nộ không n u thuận bồi tiếp vượng tài ngồi cùng một chỗ một cái móng luốt khoác lên vượng tài trên cổ đặng thị thở dài vượng tài là một đầu rất có linh tính chó hiểu nhân ngôn biết ấm lạnh những này chết đi cầu nhi cũng đều là vượng tài những năm này sinh sôi đời sau tuy nhiên bị vượng tài đuổi đi ra nhưng nhìn ra được vượng tài cũng không phải là thật như vậy nhẫn tâm trước tiên đừng n ú c ních chờ ra chủ trở về đi lắc đầu ra hiệu mọi người quét sạch những thi thể này là được lưu nghị lúc trở về trong nhà đã cầm đèn vượng tài cô tịch ghé vào trong viện trông mong nhìn xem những cầu nhi đó thi thể nộ không ngay tại nó bên người cầm một cây gậy thỉnh thoảng múa hai lần gia chủ vượng tài nó không cho chúng ta động mấy tên gia đinh nhìn thấy lưu nghị cười khổ đối với lưu nghị nói lưu nghị kinh ngạc nhìn xem mặt đất cầu nhi thi thể còn có bốn phía có chút bừa bộn chiến trường trong lòng biết đại khái phát sinh chuyện gì ung dung thở dài cũng mặc kệ bẩn ngồi tại vượng tài bên người sờ lấy vượng tài cái cổ ra ô vượng tài đầu từ từ lưu nghị cầm đầu ghé vào lưu nghị bên người cậu t ử không thể phục sinh lưu nghị sờ lấy vượng tài thở dài cảm ơn ngươi ta cho chúng nó làm một bộ quan tài để chúng nó thể diện điểm xuống mai táng cũng không thể luôn luôn để ở chỗ này đúng không gâu vượng tài có chút không bỏ được nhìn một chút những n à y cậu nhí tử cuối cùng gật gật đầu mặt ủ mày t r a o mang theo con khỉ quay về ổ chó ghé vào ổ chó bên trong đầu lại n ô ra đến nhìn xem những cẩu nhi đó thi thể lưu nghị lại c h ấ n an vượng tài một hồi về sau vừa rồi đứng dậy trở về phòng lữ linh khởi đã nằm ngủ thời gian mang thai vốn là tương đối dễ dàng mỏi mệt hôm nay liên tục mở cung tuy nói nàng thể phách cường kiện nhưng cuối cùng cũng là thân thể máu thịt vô luận tinh thần vẫn là thể lực đều hao phí quá nhiều với lại cũng không biết lưu nghị hôm nay phải chăng có thể trở về tiên sinh làm như vậy có phải hay không quá sùng vượng tài c h u n g quy là một chút chó mà thôi đặng thị ngồi tại lưu nghị đối diện nhìn xem lưu nghị nói để cho lưu nghị tự mình đánh quan tài đây chính là kinh châu rất nhiều nhà giàu sang đều không có vinh hạnh đặc biệt nhưng chúng nó bảo hộ cái nhà này không phải sao lưu nghị lắc lắc đầu nói v ư ợ n g tài từ nhỏ đã đi theo ta vô luận chán nản vẫn là giàu có tuy nói có chút không dễ nghe nhưng tẩu tẩu có đôi khi ta thật cảm thấy người không bằng chó nguy hiểm thời điểm v ư ợ n g tài nguyện ý bỏ qua hết thể đi che chở cái nhà này nhưng trong nhà những gia đình kia Nhà hoàng nguyện không? ý đặng thị nghe vậy yên lặng lời này nếu nói ra ngoài có chút đả thương người nhưng đạo lý cũng là như thế cái đạo lý đừng nói lưu nghị đối với chó tốt lưu nghị đối với trong phủ nô buộc thị nữ cũng không có kém qua chí ít không thể so với vợ ư n g tài kém nhưng thật gặp được nguy hiểm thời điểm người thật chưa hẳn so chó có tác dụng được rồi nói một chút mà thôi cái nhà này vẫn là ta nói quên ta muốn cho chó đánh quan tài ta sẽ tự bỏ ra tiền cũng không có làm phiền người bên ngoài chuyện gì về phần hắn người nếu là có lời oán giận lời nói vậy trong này không thích hợp bọn họ để bọn hắn khác mưu cao liền đi lưu nghị đơn giản đào mấy ngụm cơm thiên công nổi đồng làm được cơm canh rất thơm nhưng ăn lâu nếu cũng chính là chuyện như vậy chí ít lưu nghị bây giờ bắt đầu ăn còn lâu mới có được lúc trước lần thứ nhất ăn loại kia kinh diễm cảm giác dù l à như hôm nay công nổi đồng thuộc tính cường hãn hơn cũng giống vậy ta đi tiếp phu nhân tẩu tẩu cũng sớm đi ngủ đi Cơm nước xong Nghị Lưu xuôi, thị bắt đêm nay lưu nghị ngủ rất say mấy ngày nay hắn xác thực rất mệt mỏi bây giờ đại cục cơ bản đã định có thể nghĩ đến phòng ngự cũng đều làm về phần thủ thành giao cho lưu tam đao đi làm đi bằng vào ngư hương phòng ngự hệ thống chính mình lại làm nhiều như vậy bổ sung còn có thể thủ không được lời nói vậy cũng chỉ có thể nói rõ hắn không thích hợp ăn chén cơm này cam ninh trong đêm muốn trồng thành nhưng trên tường thành chẳng biết lúc nào toát ra không ít gai ngược công thành tướng sĩ vừa mới đến gần thành tường liền để lọt bộ dạng chỉ có thể bất đắc dĩ l ư u binh tiếp tục suy nghĩ biện pháp tuy nhiên lưu tam đao phái người báo biết lưu nghị nhưng lưu nghị không c h ú t quản để cho lưu tam đao tự hành xử lý s a n g sớm hôm sau hắn liền để cho người ta kéo tới một nhóm bó củi giúp vượng tài những đời sau đó làm quan tài liền mai táng tại trúc viên cách đó không xa địa phương chỉ là cho cầu nhi hạ táng tự nhiên không cần cỡ nào long trùng còn muốn chuyên môn chọn tốt địa phương nhưng lưu nghị cũng không có tào tháo sự tình nghiêm túc giúp những này vì là trong nhà dân ra sinh mệnh cầu nhi hạ táng tuy nhiên không có tới mấy người nhưng ngư hương chó lại đều tới lữ linh khởi yên lặng tựa ở lưu nghị bên người đối với vượng tài nàng đồng dạng cảm kích thấp giọng nói phu quân nếu là vượng tài lại có hai tử chúng ta làm nhiều mấy gian ổ c h ó như thế nào ừ n lưu nghị ngược lại là không có quá do dự cứu van thế gian chó hắn không có lớn như vậy tâm người đều cứu không h ư ớ n g chi chó nhưng để cho nhà mình c ậ u nhi trôi qua đỡ một ít lưu nghị còn không có chán nản đến ngay cả chó đều nuôi không nổi cấp độ trở về đi đem tại đây lưu cho vượng tài cho nó thả ngày nghỉ lưu nghị nhìn xem lấy vượng tài làm trung tâm yên lặng ghé vào bốn phía bầy chó đứng tại vượng tài bên người ngộ không có chút đột、nột. đối lữ linh khởi cười nói đều nói với ngươi chớ có động võ trong nhà cơ quan là đủ ứng phó rất nhiều chuyện nếu là động thai khí thương thân tử như thế nào cho phải thiếp thân khi nào như vậy mảnh mai đúng vậy a thê tử của ta chính là nữ trung hào kiệt nhưng vi phu vẫn là sẽ đau lòng đây phu quân ở chỗ này nói những lời này không quá nghiêm túc ừ m trở lại nói ra cái này rất nhiều mồ hôi vi phu g i ú p ngươi lau phi quan vũ đạt được lưu nghị tin tức thời điểm đã bắt đầu rút quân giang lăng công an tuy nhiên ổn định nhưng giang đông lần này vậy mà thừa dịp chính mình b ắ t phạt lúc phía sau chọc đao nhỏ cái này khiến quan vũ cũng phẫn nộ cũng kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh trước đó ra c á t lượng giống như lưu nghị trong bóng tối đều đề cập qua mấy lần để cho hắn thận trọng chỉ là hắn chưa từng nghĩ tới n à y ngày bình thường đối với mình lịnh nọt lịnh nọt lưỡng ông lại có gan to như vậy từ chân dám đến công nếu không có lưu nghị sớm làm ăn bài lần này kết quả như thế nào thật đúng là khó mà nói tương、Dương、không đánh phiền thành không cần trước tiên dạy tôn quyền làm người lại nói chỉ là đáng tiếc lần này cơ hội thật tốt cái này cũng không thể nghi ngờ càng làm cho quan vũ biệt khuất nếu lần này có thể đánh hạ t ư n g dương ích châu cùng kinh châu liên lạc sẽ trở nên càng thêm chặt chẽ nhưng dạng này cơ hội lại miễn cưỡng bởi vì những này giang đông bọn chuột n h ắ t cho bỏ lỡ quan vũ hiện tại rất muốn chém người nhưng đầu não lại tương đối tỉnh táo hậu phương bất ổn nếu là tiếp tục cường công t ư n g dương có thể sẽ hai mặt thụ địch cho nên quan vũ lựa chọn t r i binh cũng là lúc này lưu nghị phái tới người đã đến quân hầu đình hầu thế nhưng là cầu viện mã lương nhìn xem quan vũ t h ầ n sắc ngoài ý muốn nói không bá huyên để cho ta tiếp tục tấn công tương dương tướng lĩnh công an đại an lữ mông bị bá huyên bắt sống nói đến đây quan vũ sắc mặt có chút cổ quái nay lữ mông dám can đảm ở lúc này xâm chiếm kinh châu cũng chỉ có này một ít bản sự sao hắn đang suy nghĩ gì bắt sống mã lương ngạc nhiên nhìn về phía quan vũ trong đầu đồng dạng có cùng loại vấn đề trọng n g h i ệ p quan vũ lắc đầu không có giải thích hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích đến tột cùng phát sinh chuyện gì trên thư không nói ngẩng đầu nhìn về phía văn sinh nói có mặt tướng văn sinh tiến lên trước một bước nói ngươi dẫn theo thủy quân mau sớm chạy tới động đình hồ không cần động thủ chỉ cần phong tỏa này giang đông quân đường lui liền có thể nghĩ đến lưu nghị trong thư đề cập sự tình quan vũ cao mày nói â văn sinh đáp ứng một tiếng chương n n g ờ i lui. cáo h ba trăm mười tám phá tương dương kinh châu chiến sự nếu cũng không hoàn toàn trừ khử thậm chí chu thái tại mắt thấy không cách nào phá thành về sau liền mang theo người một nhà lập tức tại giang lăng một vùng làm phá hư y đ ồ cắt đứt quan vũ lương đạo cho quan vũ tạo thành không nhỏ làm phức tạp tuy nhiên p h i ề n thành bị công phá tình hồn giới quan vũ bên kia quân lương nếu không thiếu duy nhất lo lắng vẫn là đường lui bị đoạn vấn đề tất nhiên đạt được l u nghị cam đoan quan vũ dứt khoát b u ô n g tay b u ô n g chân cầm đại quân tách ra ngày đêm thay nhau tấn công tương dương tào nhân đại quân hồi sư tin tức bên này đã chiếm được bây giờ văn xính thủy quân bị điều đi đi cũng liền không có cách nào lại ngăn cản tào quân cứu viện tương dương quan vũ hiển nhiên hy vọng có thể tại tào nhân hồi sư trước đó công phá tương dương thạch đạn mang theo khủng bố tiếng gầm gừ rơi vào trên tường thành dù là kiên cố như tương dương đầu tường tường chắn mái cũng không ít lỗ hổng ba trăm đỡ đầu thạch s a ngày đêm liên tục q u a n h tạc đối với hướng về dương thiên thủ quân sĩ k h i tới nói tuyệt đối là vô tình tàn phá đứng vững viện quân ngày mai liền đến lý điển mang theo một mặt cắm đầy bó mui tên t h u á n bài mạnh đánh lấy tinh thần tại đầu tường bôn u ba qua lại dưới chân lối đi nhỏ có chút vũng bùn đó là dòng máu mùi huyết tinh đã tại những ngày này cầm tất cả mọi người khiếu i á c kích thích chết lặng đã ba ngày không có chợp mắt lý điển hiện tại chỉ cảm thấy chỉ cần cho mình cái nhắm mắt cơ hội chính mình đứng đấy đều có thể ngủ nhưng hắn không dám ngủ hắn sợ chính mình hợp lại mắt ngày mai khi tỉnh dậy cũng là quan vũ tù binh thủ thành tào quân đối với lý điển lời đã chết lặng ba ngày trước lý điển liền nói viện quân ngày mai liền đến hai ngày trước giống nhau là dùng những lời này đến ủng hộ sĩ khí hôm qua cũng thế ngay từ đầu tự nhiên là nhân tâm kích động nhưng thời gian lâu dài mọi người cũng chết lặng thậm chí cảm thấy đến viện quân căn bản không có khả năng tới lại một khung thang mây dựng vào thành tường những ngày gần đây đã không biết có bao nhiêu đỡ thang mây bị thiêu hủy nhưng quan vũ bên kia thang mây vẫn là liên tục không ngừng bị đẩy lên đến so với phiền thành chiến lần này tấn công tương dương quan vũ đầu nhập cũng không chỉ là càng nhiều binh lực công thành khí giới thậm chí đến công thành tướng sĩ trang bị vậy cũng là hoàn mỹ nhất cho thủ thành tạo quân mang đến cảm giác cũng là kinh châu quân từng cái rung mánh vô cùng đao thương bất nhập thật giết tới trên tường thành thường thường hai ba người mới có thể đổi đối phương một cái riêng là theo thế công càng ngày càng mạnh mẽ tương dương thủ quân càng ngày càng ít tình huống giới kinh châu quân mang đến áp lực đó là thành bắc tăng lên ngay từ đầu thủ quân còn có thể kịp thời thiêu hủy thăng lây nhưng theo chiến tranh tiếp tục kinh châu quân từng nhóm bất kể đại giới tiến công để cho thủ thành tướng sĩ căn bản không kịp thiêu hủy thăng lây lý điển biết quan vũ sốt ruột h i ệ n nhiên có đại sự phát sinh không phải tào nhân rút quân về cũng là kinh châu hậu phương xảy ra vấn đề quan vũ phải gấp tại giải quyết tương dương chiến càng như vậy hắn càng phải thủ vững bây giờ liệu cũng là song phương ai có thể d ô n g rải ai có thể hao tổn nổi